tại ớ chúng thần dáng lâm mới mới không gian năng lực bên trên so mình tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn dưới tình huống như vậy bọn họ lần thứ ba chúng thần giáng lâm chạm đất điểm tuyệt đối không có khả năng vẫn là bắc cực đại l ụ g cho nên nói đường cảnh mới sẽ sinh ra dạng này lo lắng bất quá hắn vẫn là muốn chứng thực một cái mọi người tại đây ý kiến dù sao cựu châu không phải đường cảnh một người cựu châu mà là sáu mươi vạn thiên thần cường giả cựu châu là đại gia mọi người cần thiết thủ hộ cựu châu đường cảnh cảm thấy tại đối mặt trọng đại quyết sách lúc hắn có thể đi làm chủ nhưng nếu như có thời gian vẫn là cần phải hỏi một chút mọi người ý kiến sau đó hắn tiếp thu ý kiến của chúng cuối cùng tiến hành quyết sách phát hiện đường cảnh chiến thần thế mà hỏi chính mình làm sao đối mặt lần thứ ba chúng thần giáng lâm ở đây cựu châu giác tỉnh giả bọn họ đều cảm động hết sức bọn họ cảm thấy đây là đường cảnh chiến thần tôn trọng bọn họ biểu hiện cho dù trong lòng bọn họ đường cảnh chiến thần làm cái gì đều là đúng đều không cần hỏi đến bọn họ ý kiến có thể là hiện tại đường cảnh chủ động hỏi bọn hắn vẫn là để không ít người đặc biệt cảm động vì vậy mọi người n ộ n nhịp phát biểu ta cảm thấy bọn họ có lẽ quen thuộc từ bắc cực đại lục xuất hiện người đi sửa lại đâu đúng nha ta cũng cảm thấy có đạo lý dù sao trung tâm thế giới thần cấp bình thường đều xem thường thế giới khác người nói câu nói này giáp tình giả vốn là trung tâm thế giới nửa bước chủ thần cho nên nói hán đối trung tâm thế giới là hiểu rõ vô cùng bất quá sau khi nói đến đây năm mươi vạn nửa bước chủ thần đều có chút vào mặt bọn họ trước đây cũng như trung tâm thế giới cường giảm một dạng xem thường thế giới khác mãi đến tại chủ thế giới thất bại bọn họ mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn bất quá lúc này bọn họ đã ký kết chủ thần kế ước liên tính muốn hối hận cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội bất quá năm mươi vạn nửa bước chủ thần bên trong t u y ệ t đại bộ phận người đều không có hối hận nguyên bản bọn họ cho rằng trở thành chủ thế giới một thành viên hẳn là cả đời sỉ đủ có thể trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới bọn họ lại phát hiện chủ thế giới là một cái rất tốt thế giới cái này thế giới không những tu luyện tri đạo phồn v i n h mà còn khoa học cũng đặc biệt phát đ ạ t để bọn họ ở cái thế giới này hưởng thụ rất nhiều trước đây ở trung tâm thế giới không có hưởng thụ qua giải trí dù sao trung tâm thế giới mặc dù là chư thiên vạn giới bên trong xa hoa nhất thế giới thế nhưng trung tâm thế giới người chỉ chú ý mạnh lên không có khả năng đi phát triển khoa học điều này dẫn đến trung tâm thế giới nhưng thật ra là vô cùng n h ả m chán một cái thế giới bất quá trung tâm thế giới nếu như quá yếu nhỏ thậm chí liền cơ hội sinh tồn đều không có tại thế giới như vậy bên trong mọi người làm sao lại ham muốn hưởng lạc khẳng định sẽ chỉ nghĩ đến mạnh lên dù sao nghĩ đến ham muốn hưởng lạc người rất có thể đã trở thành thi thể mạnh bất quá cũng chính bởi vì vậy bây giờ trở thành cựu châu một thành viên năm mươi vạn nửa bước thiên thần bọn họ đã cảm thấy chủ thế giới sinh hoạt thực sự là quá tốt rồi bọn họ không những không hối hận ngược lại cảm thấy chính mình quá may mắn dù sao nếu như có thể trở thành một cái cá mặt người nào lại sẽ nguyện ý cố gắng đâu đương nhiên có người cảm thấy lần thứ ba chúng thần gián g lâm sẽ không thay đổi tọa độ vị trí nhưng còn có đại đa số người bọn họ đều cho rằng trung tâm thế giới bên kia nói không chừng thật sẽ sửa đổi vị trí nguyên nhân cũng rất đơn giản chủ thế giới cùng thế giới khác không giống nếu như là thế giới khác có lẽ chúng thần giáng lâm một hai lần liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống có thể chủ thế giới bên này đã liên tục hai lần chúng thần giáng lâm đều không có lấy được mảy may tiến triển t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi tám sáu mươi vạn thiên thần đều xuất hiện động bố trí siêu cấp kết giới c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi tám sáu mươi vạn thiên thần đều xuất hiện động bố trí siêu cấp kết giới nhất là lần thứ hai chúng thần giáng lâm năm mươi vạn nửa bức chủ thần đều đã nương nhờ vào kiểu châu đây là tại trung tâm thế giới trong lịch sử chưa từng phát sinh qua sự t ì n h huống chi cái này năm mươi vạn nửa bức chủ thần có biết trung tâm thế giới bên kia là ba cái trí cao thần thế lực quan tâm chủ thế giới đồng thời trong đó còn có chúng thần điện một vị trí cao thần thực lực của đối phương có thể là đạt tới cấp năm trí cao thần tầm thứ bị dạng này cường giả quan tâm chủ thế giới tình huống bên này đã liên tục hai lần lật xe lần thứ ba chúng thần giáng lâm khẳng định sẽ trận địa sẵn sàng không có khả năng giống hai lần trước khinh địch như vậy năm trăm ba mươi nghe đến mọi người nghị luật ở mỹ đường cảnh cuối cùng làm ra quyết định đã như vậy chúng ta liền làm hai tay chuẩn bị tại có thể xuất hiện lần thứ ba chúng thần giáng lâm địa điểm trước thời hạn tiến hành h ạ c phục suy nghĩ một chút đường cảnh cảm thấy biện pháp này cũng không khả lắm dù sao toàn bộ chủ thế giới nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ lại không xác định chúng thần giáng lâm rốt cuộc ở chỗ nào muốn trước thời hạn dự đoán được mục tiêu địa điểm đúng là rất khó khăn một việc vì vậy đường cảnh liền nghĩ muốn đem lần thứ ba chúng thần giáng lâm giác tỉnh giả toàn bộ vây ở chủ thế giới không thể để bọn họ rời đi tiến vào hư vô không gian nghĩ tới đây đường cảnh liền nói ra tất nhiên lại ra khoảng thời gian này không có cái gì đặc thù nhiệm vụ không bằng chúng ta cùng một chỗ bố trí một cái loại cực lớn kết giới đem toàn bộ chủ thế giới đều xuống lại đường cảnh mục đích rất đơn giản chính là đem toàn bộ thế giới trở thành một cái lồng giam như vậy liền tính trung thần giáng lâm bọn họ cũng không có cách nào rời đi chủ thế giới kể từ đó mới dễ dàng hơn đường cảnh cùng thẩm thiên lâm bọn họ từng cái đánh tan đối với đường cảnh phân kèm theo mọi người không trần trờ chút nào đồng thời bọn họ còn cho rằng có khả năng là cựu châu phát sáng phát nhiệt là một kiện linh hạnh đến cực điểm sự t ì n h vì vậy toàn bộ cựu châu g i á c tỉnh giả căn cứ người cũng bắt đầu kích động mỗi người đều nghĩ đến là xây dựng loại cực lớn kết giới góp một viên g ạ h dù sao kết giới này là muốn trói buộc chặt chủ thần cường giả nếu như chỉ là đường cảnh một người có thể thời gian căn bản không kịp bố trí chỉ có cựu châu giác tỉnh giả toàn bộ điều động mới có thể tăng thêm tốc độ trong lúc nhất thời toàn bộ cựu châu giác tỉnh giả đều rất hưng phấn mỗi người đều đặc biệt cố gắng chuyển vận năng lượng tiêu phí trọn vẹn một ngày một đêm thời gian một cái loại cực lớn kết giới cuối cùng bố trí xong kết giới này cùng còn lại kết giới là khác biệt đường cảnh bình thường kết giới chủ yếu là vì phòng ngự đồng thời không phải là vì cẩm tù mà lần này bố trí loại cực lớn kết giới tương đương với một cái lầm giam đồng thời không có cái gì phòng ngự tác dụng hoặc là nói đồng thời không có cái gì đối ngoại phòng ngự tác dụng nắm giữ chính là đối nội cầm tù tác dụng như vậy lần thứ ba chúng thần giáng lâm cầm giả, liền không có cách nào rời đi chủ thế giới bất quá đường cảnh cảm thấy tỷ lệ thành công nhiều lắm là chỉ có một nửa rất khó đạt tới một trăm dù sao lần thứ ba chúng thần giáng lâm đoán chừng toàn bộ đều là chủ thần còn không biết đám kia chủ thần thực lực mạnh bao nhiêu nếu như trong đó có siêu việt chúa tể cấp bậc chủ thần như vậy lần này mọi người cố gắng liền sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng bất quá nếu như chỉ là bình thường chúa tể vẫn là có thể vây khốn đối phương có thể nếu như thực lực của đối phương cũng không phải là bình thường chúa tể mà là cực kỳ cường đại chúa tể hoặc là nói là giống thiên long lão nhân như thế đặc thù chúa tể như vậy đường cảnh cùng cựu châu giác tỉnh giả bố trí đi ra kết giới liền không có cách nào vây khốn đối phương a chương một nghìn một trăm sáu mươi chín lần thứ ba chúng thần giáng lâm m ờ i một vị chủ thần chương một nghìn một trăm sáu mươi chín lần thứ ba chúng thần giáng lâm m ờ i một vị chủ thần dù sao thực lực chênh lệch là không có cách nào dựa vào số lượng đi lớp bù cái này để đường cảnh cảm thấy chính mình tốt nhất sớm một chút đi bản lòng thế giới luyện hóa ra cái thứ hai chúa tể cấp bậc phân thân chỉ có dạng này hắn mới có thể nhiều ra một lá bài tẩy mới có thể tại tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm thời điểm tăng thêm một phần lòng tin bằng không mà nói nếu như hắn chỉ có một cái chúa tể phân thân tăng thêm hai cái thượng vị chủ thần phân thân muốn tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm sức cạnh tranh khẳng định là kém xa tít t ắ p thiên long lão nhân cùng trung tâm thế giới chủ thần cựu châu giác tỉnh giả căn cứ bên này phát sinh tất cả thiên long lão nhân cũng không biết bởi vì đường cảnh đã dùng kết giới đem mảnh đất này ngăn cách đồng thời vẫn là trường kỳ cầm tiếp theo ngăn cách trừ phi thiên long lão nhân bạo lực đánh vỡ kết giới bằng không mà nói hãn vĩnh viễn cũng không có cách nào nghe người tới chỗ này nói cái gì có thể là nếu như thiên long lão nhân thật làm như vậy như vậy đường cảnh cũng sẽ ngay lập tức biết dù sao hiện tại song phương đã b ạ c h mặt chỉ duy trì mặt ngoài giả tạo hài hòa trường hợp này bên dưới đường cảnh cùng cựu châu bên này chắc chắn sẽ không cung cấp cho thiên long lão nhân bất luận cái gì tình báo hữu dụng đồng dạng thiên long lão nhân cũng sẽ không ngược lại cho đường cảnh cung cấp bất kỳ tin tức gì bất quá chuyện này đối với đường cảnh đến nói đồng thời không có bất kỳ cái gì lo lắng dù sao lúc trước song phương vẫn là hữu hảo hợp tác thời điểm thiên long lão nhân cung cấp cho đường cảnh tin tức liền mang theo rất nhiều lừa dối không ít tin tức đều là sai đều là tại nghe nhìn lẫn lộn cái này để đường cảnh rất khó chịu có lẽ tại vừa bắt đầu thiên long lão nhân liền không nghĩ qua cùng hắn chân thành hợp tác hiện tại song phương m về mặt chỉ có thể duy trì mặt ngoài quan hệ có thể nói hoàn toàn là thiên long lão nhân tự tìm đường cảnh đối với cái này sẽ không có bất luận cái gì áy náy dù sao cũng là đối phương đã làm sai trước hắn là người bị hại may mắn cùng mã lợi khắc trở thành đồng bạn lại vừa lúc mã lợi khắc biết rõ nội dung đặc biệt nhiều nếu không đường cảnh có thể bị thiên long lão nhân lừa gạt thời gian rất lâu đến lúc đó đợi đến thiên long lão nhân thu hoạch được siêu hạng thế giới hạnh tâm khôi phục cấp chín chí cao thần thực lực đường cảnh liền không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng đối kháng thiên long lão nhân thậm chí đường cảnh cảm thấy thiên long lão nhân cũng không phải nhân t ừ nương tay hạng người để cho an toàn tôi ê n tâm hấp thu siêu hạng thế giới h ạ n tâm đường cảnh cảm thấy thiên long lão nhân thậm chí khả năng sẽ giết người diệt khẩu cầu hoa tươi không nghĩ tới đây đường cảnh sắc mặt liền càng thêm khó、coi. bất quá hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào đợi đến bố trí xong loại cực lớn kết giới về sau hiệu châu giác tỉnh giả bao gồm đường cảnh đều đi nghỉ ngơi dù sao lập tức liền muốn lần thứ ba chúng thần giáng lâm bọn họ hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ có dạng này mới có thể càng tốt đối kháng sắp xuất hiện đ ị ợ h nhân quả nhiên qua một ngày toàn bộ chủ thế giới nào đó một chỗ trên biển xuất hiện một cái màu vàng không gian vòng xoáy đồng thời xung quanh mộ sấm vang c h ấ p giật vô số năng lượng n g o i tràn sau đó cái này đến cái khác chủ thần cường giả từ bên trong đi ra tổng cộng có m ư ơ i một vị chủ thần cường giả trong đó có một cái là chúa tể cấp bậc m ặ t khác mười cái toàn bộ đều là thượng vị chủ thần không sai lần này chúng thần giáng lâm liền một cái trung vị chủ thần cùng hạ vị chủ thần đều không có thực lực yếu nhất cũng bay lư vậy nói hào chín phát nói bốn sáu lư bảy phi một nói năm năm lư bảy sáu bài phát là thượng vị chủ thần có thể nói sức chiến đấu tuyệt đối mười phần cường hãn dù sao liền xem như mười cái hạ vị chủ thần hoặc là nói là mười cái trung vị chủ thần đều không bằng một cái thượng vị chủ thần c ư ờ n g đại duy nhất một lần liền hàng mười cái trung vị chủ thần còn có một cái chúa tể cấp bậc chủ thần mới chương một nghìn một trăm bảy mươi thanh long sứ giả Chúa tể cấp c Tể ư ờ nếu g giả. Long giả, cường giả. trung Cái Trước Thanh Tể thấy tâm t Chúa cấp 1170, h này Sứ để đủ giới đối i s ê h ạ như g t ế giới phải hoạch nhất định tâm đ ợ c cũng có cản bất bọn kỳ không khả người nào cũng không có khả năng ngăn cản bọn họ. Nếu như họ. đường cảnh cũng ở nơi đây hắn nhìn thấy cái kia duy nhất chúa tể cấp khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì trong đám người chúa tể mặt bàn hết sức quen thuộc chính là lúc trước đường cảnh cùng dần d ằ n g c o thời điểm xuất hiện thanh long sứ giả hình chiếu không sai hiện tại d á n g lâm đến chủ thế giới chúa tể chính là thanh long sứ giả trúng thần điện bốn đại chúa tể một trong hắn thực lực có thể là so với bình thường chúa tể còn muốn cường đại thuộc về đứng đầu chúa tể hắn ngũ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trong tay hắn có một cái trí cao thần khí nắm giữ trí cao thần khí chúa tể có thể là so với bình thường chúa tể muốn cường đại hơn rất nhiều dưới tình huống bình thường chúa tể ở giữa chiến đấu muốn tiêu diệt đối phương nhất là ngang cấp dưới tình huống vẫn là vô cùng khó khăn có thể là nếu như trong đó một cái chúa tể nắm giữ trí cao thần khí nghĩ như vậy muốn tiêu diệt đối phương liền đặc biệt dễ dàng đây chính là trí cao thần khí khủng bố cùng cường đại dù sao trí cao thần khí nguyên bản hẳn là trí cao thần có khả năng sử dụng vũ khí theo đạo lý đến nói bình thường chủ thần là không có cách nào được đến l i ê n xem như chúa tể cũng tha thiết ước mơ muốn có được một cái trí cao thần khí rất hiển nhiên thanh long chúa tể địa vị tại chúng thần điện không giống bình thường hắn là thuộc về chúa tể bên trong hoàng đế đương nhiên có khả năng từ chúng thần điện trí cao thần nơi đó được đến một cái trí cao thần khí chúng thần g á n g lâm về sau mười cái thượng vị chủ thần toàn bộ đi tới thanh long sứ giả trước mặt thanh long sứ giả chúng ta bây giờ phải làm gì hình như siêu hạng thế giới hạch tâm còn chưa có xuất hiện nghe nói như thế thanh long sứ giả nhàn nhạt gật đầu không sai siêu h ạ n g thế giới hạch o tâm mặc dù nhanh muốn xuất hiện nhưng dù sao chưa từng xuất hiện chúng ta cần tạm thời rời đi cái này thế giới để tránh cùng phía trước hai nhóm giáng lâm thần cấp một dạng bị người khác cảm toán nghe đến thanh long sứ giả nói như vậy mặt khác mười cái thượng vị chủ thần đều cảm thấy có đạo lý cho dù là bọn họ đều là cao cao tại thượng chủ thần vẫn là chủ thần bên trong cường giả nhưng bọn họ cũng sẽ không xem nhẹ bất k ể đối thủ nào vì vậy liền có một cái thượng vị chủ thần phát động lực lượng muốn đánh vơi chủ thế giới b í c lũy kết quả hắn liền phát hiện chính mình công kích cũng không có đưa đến hiệu quả gì gặp tình hình này cái kia thượng vị chủ thần nói ra không thích hợp cái này thế giới tựa hồ bị người bố trí một cái kết giới ta lực lượng không có cách nào đánh vỡ kết giới này nghe xong lời này bọn họ liền biết mình là bị người an t o á n bất quá an t o á n phương pháp là lợi dụng kết giới đem bọn họ vây ở chủ thế giới thanh long sứ giả ánh mắt bên trong lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n sắc cái này kẻ sau màn không đơn giản thế mà h i ể u được đem chúng ta vây ở chỗ này không cho chúng ta tiến vào hư vô không gian nghe đến thanh long sứ giả phân tích mười cái thượng vị chủ thần đều cảm thấy rất có đạo lý một người trong đó lại hỏi thanh long sứ giả vậy chúng ta nên ứng đối ra sao chẳng lẽ nói người muốn đích thân xuất thủ nhàn nhạt nhìn cái kia thượng vị chủ thần một cái thanh long sứ giả tự tin nhẹ gật đầu đương nhiên cần ta thân ba chấm không từ xuất thủ nếu không liền tính các ngươi mười người liên thủ cũng không có cách nào đánh vỡ cái giới nói xong thanh long sứ giả liền lấy ra trong tay hàn chi cao thần khí sau đó đối với bầu trời trực tiếp phát động công kích rất nhanh toàn bộ chủ thế giới thiên bang địa liệt bất quá bởi vì hiện tại chủ thế giới đã thăng cấp thành cao đảng thế giới Thanh thế tại thế trên khẳng định không có cách nào phá hư chủ thế giới, chỉ là tại chủ thế giới trên không long nào là giả giới, giới sứ có m ở một cái hổng lớn. 1171, thiên nhất cái chương lỗ lớn long láo nhân nhất là hổng nhân cường đại. 1171, đây ị c h h n n cường Chương thiên long láo nhân nhất là địch nhân cường đại. Mà cái kia hổng lớn thì là kết nối đen như mực lỗ thủng. địch cái mực đại. đại. đ kia thì 1171, kết láo là lỗ là lỗ â Mà Ở đây chúng thần đều biết rõ lỗ hổng lớn bên kia chính là hư vô không gian phá vỡ chủ thế giới kết giới về sau thanh long sứ giả liền đối mọi người nói ra tốt chúng ta không muốn do dự nhanh tiến vào hư vô không gian đi nói xong hắn một ngựa đi đầu tiến vào màu đen lỗ thủng lớn bên trong ngay sau đó mặt khác mười cái thượng vị chủ thần không có chút gì do dự đồng dạng tiến vào hư vô không gian rất nhanh thế hệ này liền khôi phục bình tĩnh tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra quá bất kỳ tình huống gì đồng dạng đại khái qua sau ba phút đường cảnh cùng thẩm thiên lâm cùng với lý quân ba người thần tốc đến nơi này kỳ thật đường cảnh có t h u ấ n di có thể lấy tốc độ nhanh nhất tới không hai mươi b ố quá rất đáng tiếc lần thứ ba chúng thần d á n g lâm động t ĩ n h rất nhỏ v ớ i bắt đầu đường cảnh căn bản không có chú ý tới tăng thêm lần này xuất hiện chủ thần thực lực đều rất cường đại đường cảnh bản thể cảnh giới không đủ tự nhiên không có phát hiện bọn họ xuất hiện sở dĩ chú ý tới tình huống bên này còn là bởi vì thanh long sứ giả dùng trí cao thần khí phát động công kích bất quá hãn tại phát động công kích về sau lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chủ thế giới dẫn đến cựu châu bên này kịp phản ứng thời điểm bọn họ cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung t h ế thế lý quân thở dài chúng ta vẫn là tới t r ư m để bọn họ cho chạy thầm thiên lâm cũng cảm thấy chính mình rất vô dụng ngượng ngùng đường cảnh chúng ta cho ngươi cản trở ngay vậy đường cảnh không để ý xô tay có khả năng đánh vỡ chúng ta liên thủ bố trí loại cực lớn kết giới xem ra lần thứ ba chúng thần giáng lâm địch nhân thực lực không thể khinh thường l i ê n tính chúng ta kịp thời chạy tới cũng không nhất định là đối thủ nghe đến đường cảnh như thế phân tích t h ầ m thiên lâm cùng lý quân đều cảm thấy rất có đạo lý bởi vì dưới tình huống bình thường nếu như thực lực không bằng đường cảnh lời nói như vậy đối phương không có khả năng dễ dàng như thế đánh vỡ cái giới nhưng bây giờ kết quả chính là lần thứ ba chúng thần giáng lâm tốc độ quá nhanh đồng thời bọn họ tiến vào hư vô không gian tốc độ cũng để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị cái này đủ để thấy lần thứ ba giáng lâm chủ thần cường giả bên trong có thực lực cực kỳ khủng bố chỗ、thể. đây là đường cảnh hiện nay đều cần tạm thời tránh mũi nhọn mặc dù nói đường cảnh nắm giữ chúa tể cấp bậc phân thân đồng thời còn có chi cao thần khí thế nhưng lần thứ ba chúng thần giáng lâm khẳng định không chỉ một cái chúa tể nói không chừng còn có cái khác chủ thần lấy đường cảnh thực lực đối phó một cái chúa tể đã rất m i ễ n cưỡng nếu như còn muốn đối mặt còn lại cường đại chủ thần khẳng định liền không phải là đối thủ cho nên nói đường cảnh đối với lần này không thể kịp thời phát hiện đối phương cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu cùng lúc đó tại c ử châu cung điện dưới đất thanh long sứ giả xuất hiện một n á y mắt thiên long lão nhân đã phát hiện dấu chân của hắn Thế mà như nói vậy thanh long sứ giả xuất hiện đối với hắn mà nói chính là một cái uy hiếp lớn nhất dù sao lúc trước đường cảnh tại cùng giai đ n rằng có thời điểm thiên long lão nhân cũng ở tại chỗ thế nhưng giai đ n triệu hắn ra thanh long sứ giả h ư ảnh thiên long lão nhân cùng đối phương quan hệ tương đối hòa hoãn tựa hồ cũng không muốn cùng đối phương trở thành bệnh nhân cái này đủ để thấy giai đ n thực lực tuyệt đối không thể khinh thường có lẽ không phải thiên long lão nhân đối thủ thế nhưng thành một cái to lớn uy hiếp chương một nghìn một trăm bảy mươi hai ở tảng con bài chưa lật c h ỗ t ố t chương một nghìn một trăm bảy mươi hai ở tảng con bài chưa lật c h ỗ t tốt đương nhiên chuyện này đối với đường cảnh đến nói lại là một chuyện tốt nguyên bản thiên long lão nhân lực chú ý hoàn toàn đặt ở đường cảnh trên thân bởi vì hắn hoài nghi đường cảnh con bài chưa lật có thể xa xa không có chính mình mặt ngoài nhìn ra được đơn giản như vậy thiên long lão nhân vẫn luôn nghĩ đến làm sao đi đối phó đường cảnh nhưng bây giờ hắn phát hiện thanh long sứ giả xuất hiện điều này dẫn đến thiên long lão nhân đem lực chú ý lại đặt ở thanh long sứ giả trên thân liền không có tiếp tục đi quan tâm đường cảnh dù sao đường cảnh cho dù có con bài chưa lật cái tiết cũng chỉ là một cái s á t x u ấ t vấn đề không hề đại biểu đường cảnh liền nhất định nắm giữ cường đại con bài chưa lật có thể là thanh long sứ giả xuất hiện nhưng là thực sự thiên long lão nhân là một cái lý trí người hắn đương nhiên biết hiện tại việc khẩn cấp trước mắt khẳng định là cần đối phó thanh long sứ giả mà không phải đường cảnh cái này đã nói lên một điểm ở tàng con bài chưa lật đúng là có chỗ tốt nếu như đường cảnh vừa bắt đầu không có che giấu mình chúa tể cấp bậc phân thân như vậy liền tính hiện tại thanh long sứ giả xuất hiện thiên long láo nhân cũng sẽ đem một bộ phận lực chú ý đặt ở đường cảnh trên thân không có khả năng hoàn toàn không chú ý đường cảnh tại phát hiện lần thứ ba chúng thần giáng lâm đã rời đi phía sau đường cảnh cùng thẩm thiên lâm bọn họ lại về tới cựu châu g i á c tỉnh giả căn cứ loại cực lớn phòng họ mọi người vẫn còn tại tiến hành hội nghị dù sao hiện tại lần thứ ba chúng thần giáng lâm đã xuất hiện bọn họ đương nhiên không có khả năng giống như trước đây nhẹ nhõm đường cảnh tiên sinh định nhân lần này đến tội cùng là ai đường cảnh vừa trở về mã lợi khắc liền lo lắng hỏi tiếu ân đồng dạng nhẹ gật đầu đúng vậy à đường cảnh tiên sinh ta cùng mã lợi khắc hiểu rõ so với các ngươi nhiều ngươi nói ra đến chúng ta dễ thương lượng đối sách nghe vậy đường cảnh cười khổ lắc đầu động tác của đối phương quá nhanh ta căn bản không kịp nhìn thấy dáng dấp đối phương liền đã tiến vào hư vô không gian nghe xong lời này mã lợi khắc cùng tiếu ân sát mặt đều không tốt một lát sau mã lợi khắc do dự nói ra đường cảnh tiên sinh rất có thể lần thứ ba chúng thần giáng lâm bên trong có chúng thần đ i ệ người nghe đến mã lợi khắc nói như vậy đường cảnh nhẹ gật đầu kỳ thật cái này rất bình thường Các ngươi t đúng vậy a đường cảnh tiên sinh ngươi nhưng không thể hiểu lầm chúng ta hai người cấp thiết thoát khỏi cùng chúng thần điện quan hệ dù sao bọn họ đã thoát ly chúng thần điện đương nhiên không hy vọng đường cảnh đem bọn họ cùng chúng thần điện đặt chung một chỗ tốt ta biết ta vừa vẫn nói là sai đ ư ờ n g cảnh cười an ủi hai người chuyện được vô yên tốt cảm xúc mã lợi khắc trịnh trọng nói ra đ ư ờ n g cảnh chiến thần ta hoài nghi lần này chúng thần giáng lâm bên trong có chúng thần điện bốn đại sứ người một trong nghe xong lời này đ ư ờ n g cảnh tò mò hỏi cái gì là chúng thần điện bốn đại sứ người đối với chúng thần điện đ ư ờ n g cảnh hiểu rõ cũng không nhiều đồng thời rất nhiều đều là từ thiên long lão nhân nơi đó được đến tin tức kết quả thiên long lão nhân là thành tâm h ố chính mình như vậy đối phương cung cấp tình báo liền không nhất định đ á n tin đương cảnh đương nhiên không có khả năng tin tưởng thiên long lão nhân nói ngay vậy mã lợi khắc liền nói ra chúng thần điện tại chủ thần cảnh giới bên trong có lợi hại nhất bốn đại chúa tể chương 1 ộ t n t r ă chúng thần điện bốn đại chúa tể chương 1 ộ t n t r ă chúng thần điện bốn đại chúa tể cũng chính là thanh long sứ giả chu tước sứ giả bạch hổ sứ giả cùng huyền vũ sứ giả cái này bốn đại chúa tể mỗi người đều nắm giữ trí cao thần khí liền xem như gặp phải bình thường chúa tể đều không phải là đối thủ của bọn họ nghe nói như thế đường cảnh trợt nhớ tới lúc trước hắn liền gặp phải thanh long sứ giả bất quá hắn gặp phải chỉ là đối phương hình chiếu mà không phải bản thể có thể dù cho như thế hắn đều có thể cảm thụ được thanh long sứ giả cường đại nghe đến mã lợi khắc lời nói đường cảnh không có bất kỳ cái gì hoài nghi vì vậy hắn nhẹ gật đầu rất tốt mã lợi khắc ngươi cung cấp một cái hữu dụng tiêu năm trăm ba mươi bảy hơi thở bất quá muốn đối phó bốn đại sứ người chúng ta vẫn còn có chút miết cưỡng không bằng đi lợi dụng thiên long láo nhân nghe đến đường cảnh lời nói tất cả mọi người cảm thấy rất hữu dụng h ư u nghiêu dù sao cựu châu bên này mặc dù người đông thế mạnh thế nhưng cao chiến l ư ợ c người vẫn là quá ít trên thực tế là ở vào lần này tranh đoạt siêu hạng thế giới h ạ c tâm phe nhỏ yếu nhất đương nhiên liên quan tới siêu hạng thế giới hạch tâm cuối cùng đến tuột cùng về người nào cựu châu bên này không có bất kỳ người nào có nghi vấn khẳng định đều là thuộc về đường cảnh dù sao đường cảnh một khi thay đổi đến cường đại liền có một loại một người đắc đạo cả họ được nhờ cảm giác những người khác lại bởi vì đường cảnh cường đại mà cường đại mà điểm này người khác là làm không được chỉ có đường cảnh có khả năng làm đến cho nên nói chín mươi chín cựu châu g i á c tình giả cũng không thể sẽ chất vấn siêu hạng thế giới hạch tâm quy túc còn lại một giáp tình giả liền tính thật sự có bất man ý nghĩ nhưng bọn họ không thể cho cái khác giáp tình giả mang đến lợi ích như vậy cựu châu giác tỉnh giả cũng không thể lại như bọn họ mong muốn đúng lúc này một mực không thấy t â m hơi triệu thiên sách đi tới đường cảnh chiến thần quả nhiên không ra ngươi đoán cái kia đông phương thiên lam lại có tiểu động tác nghe xong lời này tất cả mọi người rất bất ngờ dù sao đông phương thiên lam dị thường đường cảnh chỉ cùng thẩm thiên lâm bốn người bọn họ nói những người khác không biết thậm chí người khác đều cho rằng đông phương tiên h lam là một cái rất có thiên phú giác tỉnh giả về sau rất có thể trở thành cựu châu hạch o tâm thành viên rất nhiều người đều cảm thấy lấy đông phương thiên lam thiên phú muốn trở thành đường cảnh chiến thần đồ đệ đều có rất lớn có thể có thể là bọn họ bây giờ nghe cái gì nghe đến triệu thiên sách đang hoài nghi đ ô n g phương tiên l a m đồng thời đường cảnh chiến thần cùng thẩm thiên lâm bọn họ cũng đều biết điểm này cái này liền thực sự là ý vị sâu xa phát hiện mọi người không biết xảy ra chuyện gì thẩm thiên lâm liền đơn giản giải thích một chút cái kia gọi là đông phương tiên lam giang hỏa phía trước đôi đường cảnh đưa ra quá đáng yêu cầu sau đó bị đường cảnh cự tuyệt hắn một mực tâm hoài quý hai lại muốn căn trung tâm thế giới địch nhân hợp tác nghe nói như thế mọi người lòng đầy căm p ẫ n đều tại mắng to đông phương t i ê n lam quá không phải thứ gì dù sao trung tâm thế giới thần cấp d á n g lâm đến chủ thế giới có thể là vì c á p đoạt siêu hạng thế giới hành tâm quả thực chính là lòng lang dạ thú đông phương thiên lam thế mà cùng định nhân hợp tác đó chính là cựu châu phản đ ố i lúc này đường cảnh xua tay để mọi người yên tĩnh lại đại gia còn không cần thiết tức giận như thế hiện tại chúng ta còn không có nhân t ă n g đồng thời lấy được không bằng nhìn một chút đông phương thiên lam tiếp xuống hành động nói xong hắn vỗ tay phát ra tiếng một bộ lập thể máy chiếu ba d xuất hiện ở trước mắt mọi người dù sao đường cảnh đã sớm tại đông phương thiên lam trên thân tiến hành tiêu ký cho nên nói đối phương nhất cử nhất động đều có thể bị thời gian thực phát sóng trực tiếp chương 1174, đông phương tiên lam d ị động kiểu châu quần t ỉ n h xúc động phẫn nộ chương 1174, đông phương tiên lam d ị động kiểu châu quần t ỉ n h xúc động phẫn nộ mọi người liền thấy đông phương tiên lam tựa h ồ tại quỷ bị sùng tí ú đồng thời còn đi tới lần thứ ba chúng thần d á n g lâm tọa độ địa điểm cũng chính là cái kêu mảnh trên đại dương bao la cái này một vùng biển rộng trên không phía trước bị thanh long sứ giả mở một cái lỗ hổng dẫn đến bên này không gian bích lũy không phải là thường yếu kém tăng thêm mọi người bố trí kết giới đã bị phá hư muốn một lần nữa mở một nắm lần nữa không gian thông đạo vẫn là không khó. Chỉ cần nắm giữ không gian năng là lực là giữ cái Chỉ được rồi. khó. đạo sau đó mọi người liền phát hiện đông phương thiên lam thế mà còn có không gian năng lực nghĩ tới đây liền có người sợ hãi thán phục nói ra cái này đông phương thiên lam thiên phu thực sự là đặc biệt ưu tú hắn vì sao lại sinh ra phản bội ý nghĩ nói đến đây tất cả mọi người rất hiếu kỳ bọn họ cũng cảm thấy đông phương thiên lam hoàn toàn không cần thiết phản bội cựu châu lúc này lại có người tò mò hỏi đường cảnh chiến thần đông phương thiên lam đến cùng đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu nghe nói như thế đường cảnh còn chưa mở lời giải thích một bên triệu thiên sách liền bất mãn nói ra cái kia đông phương thiên l a m vừa mới trở thành thiên thần thế mà liền muốn đường cảnh chiến thần đưa cho hắn một cái chủ thần phân thân hơn nữa còn là thượng vị chủ thần phân thân hạ vị chủ thần phân thân hắn còn không yêu thích ngay vậy tất cả mọi người rất kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới đông phương thiên l a m cư nhiên như thế lòng tham dù sao nhiều như vậy nửa bước chủ thần cũng chưa từng từ đường cảnh chiến thần nơi đó được đến một cái chủ thần phân thân kết quả đông phương thiên làm mới trở thành thiên thần cảnh giới liền dám công phu sư tử ngoạn đồng thời muốn còn không phải bình thường nhất hạ vị chủ thần phân thân mà là thượng vị chủ thần phân thân mọi người cho dù không biết đường cảnh làm sao chế tạo phân thân có thể bọn họ cũng đều biết muốn có được thượng vị chủ thần phân thân khẳng định là đặc biệt khó khăn cái k i a đông phương thiên lam làm sao có mặt đi đưa ra yêu cầu này cùng lúc đó đường cảnh nói ra nếu như đông phương thiên lam chỉ là đưa ra không yêu cầu hợp lý ta nhìn xem hắn thiên phú phía trên nói không chừng sẽ còn thỏa mãn đối phương kết quả không nghĩ tới hắn phẩm tính thấp kém trước đây liền thường, thường làm ác đa dạng cho nên ta mới sẽ cự tuyệt hắn nguyên bản mọi người đối đông phương thiên lam ấn tượng đều không tốt kết quả phát hiện đối phương phẩm hạnh còn không tốt điều này càng làm cho mọi người khịt mũi coi thường n ộ n nhịp cảm thấy đông phương thiên lam là cái ưu ác tính nhìn thấy đại gia lòng đầy c a m phẫn thẩm thiên lâm liền xua tay nói ra các ngươi không cần lo lắng đông phương thiên lam đã bị trục xuất cựu châu cho nên hắn hiện tại cùng ta bọn họ cựu châu không có bất cứ quan hệ nào c ầ u hoa tươi không chỉ cần hắn phạm sai lầm chúng ta khẳng định sẽ không chút do dự xử lý hắn nghe đến thẩm thiên lâm nói như vậy chúng tâm tình của người ta mới tốt nữa một điểm dù sao bọn họ cảm thấy đem đông vương thiên lam trục xuất kiểu châu mới là cách làm chính xác nhất dạng này ưu ác tính nếu như một mực lưu tại kiểu châu nói không chừng trong tương lai sẽ tạo thành to lớn thai hoàng ẩm không đại khái qua mười phút đồng hồ thời gian mọi người mới triệt để bình tĩnh trở lại dù sao đột nhiên nghe đến như thế một cái kình bạo thông tin tất cả mọi người cảm thấy rất phẫn nộ kiểu châu giáp tỉnh giả lực ngưng tụ có thể không cao bình thường gần như chưa từng xảy ra phản bội tình huống hiện tại lại có một cái đông vương thiên lam muốn phản bội k i u châu mọi người tự nhiên không có khả năng đặc biệt tỉnh táo đông phương tiên lam vẫn là một cái thiên phú đặc biệt ưu tú giác tỉnh giả dạng này người phản bội cựu châu quả thực chính là một cái đà kích cực lớn may mắn đông phương tiên lam phẩm tính không tốt mọi người cảm thấy đem dạng này người trục xuất cựu châu ngược lại là một chuyện tốt dù sao cựu châu giác tỉnh giả có thể thực lực không có mạnh như vậy mới chương 1175, đ ô nghìn l a m chân phản b ộ i c h ư ơ n g 1175, đông phương tiên lam chân phản bội nhưng phẩm tính mới là trọng yếu nhất bằng không mà nói cường đại đường cảnh chiến thần vì sao lại thủ hộ bọn họ đâu dù sao nếu như càng coi trọng thiên phú và thực lực lời nói đường cảnh hoàn toàn không cần thiết đi thủ hộ bọn họ những này nhỏ yếu giáp t ị n h giả mà hẳn là cùng cường đại giáp t ị n h giả hợp tác cường cường kết hợp mới là chính xác nhất đạo lý có thể là đường cảnh cũng không có làm như vậy mà là một mực thủ hộ lấy kiểu châu cũng là bởi vì kiểu châu mỗi một cái giáp t ị n h giả đều nắm giữ một viên thủ hộ kiểu châu quyết tâm chỉ có dạng này kiểu châu mới có thể trường thịnh không yếu một mực sừng sững không đổ chỉ có dạng này đối mặt từng cái cường đại dị tộc bọn họ mới có thể bình yên vô sự vượt qua một lần lại một lần nguy cơ hiện tại lại có người phản bội thủ hộ kiểu châu tôn trị trở thành phản đồ ngược lại muốn ngược lại đối phó cửu châu đây là tại chỗ tất cả giác tỉnh giả cũng không có khả năng chịu được nhìn thấy quần tình xúc động đường cảnh nhàn nhạt, nhạt xua tay t ố t bình tĩnh bình tĩnh chúng ta tiếp tục xem đông phương thiên lam nhất cử nhất động hã tiếp xuống có lẽ muốn rời khỏi chúng ta cái này thế giới đi hư vô không gian tìm trung tâm thế giới chủ thần Ngay vậy, mọi người nộn nhịp hướng về chính giữa hình nhịn. đường cảnh dùng chủ thần chi lực, đem vàn giữa 3G, vậy, máy về vì mọi thêm đem chiếu Bởi chiếu lại chi chủ lực, b là nhìn xem hình chiếu bên trong l é n lén lút lút đ ô n g phương tiên lam người ở chỗ này thần sắc không giống nhau có người thì cựu châu trung thành nhất tùy tùng là đường cảnh phát cuồng bọn họ đều đối đông phương tiên l a m cách làm khịt mũi coi thường thậm chí cảm nhận được phẫn nộ dù sao cựu châu như thế tốt đường cảnh chiến thần như vậy ưu tú vì bảo vệ cựu châu có thể nói là ném đầu v ề nhiệt huyết còn có như vậy nhiều có chi chi sĩ vì thủ hộ cựu châu có thể đem tính mệnh không hề để tâm đông phương tiên lam lại muốn phản bội cựu châu quả thực chính là bọn họ căn bản không thể nhịn được tội nghiệt còn có người thì là lắc đầu thở dài bọn họ đồng dạng đối cựu châu rất trung thành cho nên cảm thấy một cái tương lai rất ưu tú người kế tục rất có thể sẽ đi đến đỉnh phong giáp tỉnh giả hiện tại thế mà phản bội cựu châu thực sự là một cái tổn thất b ấ t quá bọn họ cũng biết phản bội là không có cách nào dễ dàng tha thứ hành động tất nhiên đông phương thiên lam dám làm loại này sự t ì n h đồng thời còn bị đem ra công khai như vậy đối phương liền muốn tiếp nhận máu đại giới cựu châu là không thể nào tha thứ một cái kẻ phản bội nếu như là vấn đề khác còn có thể bí mật thật tốt thương lượng có thể là phản bội chẳng khác nào đối cựu châu lớn nhất t ổ thương đông phương thiên lam như vậy cách làm không có bất kỳ cái gì cửu châu cao tầng có thể chịu được còn có người thì là lộ r a nghi hoặc vẻ khó hiểu bọn họ cảm thấy đông phương tiên lam phản bội thực sự là khiến người không thể nào hiểu được dù sao đông phương tiên lam có khả năng bằng sức một mình đột phá đến thiên thần cảnh giới không có bất kỳ người nào trợ giúp cái này đủ để thấy hắn thiên phú rất ưu tú có thể tưởng tượng đông phương tiên lam nếu như không phản bội lời nói tại cửu châu địa vị khẳng định sẽ càng ngày càng cao cho dù hiện tại chỉ là cùng mười vạn thiên thần nhất cái cấp bậc có thể đông phương tiên lam thiên phú Khẳng định sẽ bị đương nhiên cựu châu t g nói k đông phương tiên làm sở dĩ làm như thế đường cảnh còn có thể lý giải đối phương ý nghĩ chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu đối kẻ phản bội tuyệt không hay thứ cho chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu đối kẻ phản bội tuyệt không hay thứ cho bất quá hắn chỉ là lý giải nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ phản bội chính là phản bội vậy liền cần tiếp nhận phản bội đại giới đông phương t i ê n lam nhưng thật ra là một cái mơ tưởng xa vời người có lẽ hắn trong tương lai sẽ được đến cựu châu trọng điểm bồi dưỡng sẽ thu hoạch được quyền lực trí cao vô thượng cùng thực lực thế nhưng hắn quá nóng lòng mới vừa v ậ n trở thành thiên thần liền muốn từ đường cảnh nơi đó được đến chủ thần phân thân hơn nữa còn là thượng vị chủ thần phân thân phải biết liền xem như tiêu ân hai mươi tư nửa b ư ớ c chủ thần cảnh giới liền nắm giữ hạ vị chủ thần sức chiến đấu có thể là đường cảnh vẫn như cũ chỉ là cho đối phương một cái hạ vị chủ thần phân thân cái này đủ để thấy muốn có được một cái chủ thần phân thân có khó khăn dường nào đông phương tiên lam liền nửa bức chủ thần đều không phải vẻ vẹn chỉ là nhỏ yếu nhất thiên thần sơ kỳ liền muốn có được một cái thượng vị chủ thần phân thân dùng lòng tham không đầy đến hình dung căn bản không có nửa điểm quả đáng rất nhanh mọi người vẻ mặt chuyên chú nhìn xem hình chiếu bên trong hình ảnh chỉ thấy đông phương tiên lam trên hải vực trống không bận rộn nửa n g à y cuối cùng dựa vào không gian năng lực của hắn mở ra một cái lỗ thủng sau đó đông p ư ơ n g tiên lam nhìn xung quanh không có phát hiện người khác chú ý tới hắn vì vậy lập tức một cái bật dậy v ọ thẳng vào vết nước không gian bên trong tiến vào trong không gian hư vô đông phương tiên lam thực lực dù sao đã đạt tới thiên thần cảnh giới m u ố n tại hư vô không gian bên trong linh hoạt tự nhiên hành động vẫn là không khó khăn hạn tại hư vô không gian bên trong dạo chơi thời gian rất lâu cuối cùng đã tới một cái nhìn xem giống như là cung điện địa phương tòa cung điện này đường cảnh trước đây chưa từng gặp qua rất hiển nhiên là lần thứ ba chúng thần giáng lâm về sau kiến tạo lâm thời cung điện đông phương tiên lam động tác rất cẩn thận bất quá hắn rất nhanh liền bị trung tâm thế giới chủ thần phát hiện người nào lén, lén lút lút tự tìm cái chết vừa dứt lời một vị chủ thần liền chuẩn bị đối đông phương thiên lam xuất thủ dù sao lần này chúng thần giáng lâm trung tâm thế giới giác tỉnh giả không hề chuẩn bị dòng chống t h u a c h i ế n g mà là muốn c h ậ m c h ậ m ngưu toan nếu là vừa bắt đầu liền bị thiên long lão nhân phát hiện mánh khỏe đối với bọn họ mà nói rất bất lợi đúng lúc này đông phương thiên lam liên tục xua tay các ngươi không muốn công k í c h t a ta là đến l ư ơ n g nhờ vào các ngươi nhìn xem hình chiếu bên trong đông phương thiên lam lời nói ở đây cựu châu giác tỉnh giả sắc mặt đều thay đổi đến cực kỳ khó coi cho dù là bọn họ đã biết đông phương thiên lam phản bội cựu châu nhưng trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một tia ảo tưởng nếu là đông phương thiên lam lạc đường biết quay lại bọn họ còn có thể hướng đường cảnh chiến thần cầu t ỉ n h nhưng là bây giờ tất cả đã trễ rồi dù sao đông phương thiên lam đã cùng trung tâm thế giới chủ thần thông đồng ở cùng nhau đồng thời còn chủ động nói ra muốn nương nhờ vào bọn hắn kể từ đó đông phương thiên lam phản bội cựu châu tội danh đã không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa năm trăm bốn mươi tất cả mọi người rõ ràng đối phương chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc đối với phản đồ mỗi một cái cựu châu giác tỉnh giả cũng không thể tha thứ mọi người phản ứng đường cảnh cũng không thèm để ý hắn một mực nghiêm túc quan tâm hình chiếu bên trong hình ảnh đang nghe được đông phương tiên lời nói về sau t r u n g tâm thế giới c h thần ủ cười n ó i n g ư nương ơ i muốn n h ờ vào c h ú n g ngươi ta, bản n có l hai gì s o b ở vì phát h i ệ n đ ô n g p h ư ơ n g t h i ê n Lam chỉ là chỉ t h i ê n t h ầ n cảnh sơ kỳ g i ớ i ở trung tâm thế giới chủ thần n h ã n b ê n t r o n g l i ề n cùng sâu k i ế n k h ô n g có c bất kỳ á i gì p h â n biệt. c h o n ê n hắn m ớ i n h i ề u h ứ n g thú m u ố n t r e o chọc m ộ t c á i t r ư ớ c mắt c h ủ thế giới t h ổ dân. Cùng l ú c đ ó n g h hai e đến đối người t h o ạ i tâm r u n g t chương ế một nghìn một trăm bảy m ư ơ 1 b 7 y cựu châu bí mật sẽ bị tiết lộ, lộ động sát tâm một nhóm tổng cộng có mười người cầm đầu tự nhiên là thanh long sứ giả hắn nhìn hướng đông phương tiên lam nếu như ngươi có khả năng cho chúng ta cung cấp hữu hiệu trợ giúp ta có thể để ngươi gia nhập chúng ta đồng thời còn có thể để ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại trung tâm thế giới ban cho ngươi đời này cũng không dùng hết tài phú thân là thanh long sứ giả hạ tại chúng thần điện địa vị tuyệt đối rất cao hắn lời đã nói ra không có bất kỳ người nào sẽ chất vấn tính chân thực đồng thời lần này chúng thần giáng lâm cùng hai lần trước có thể là khác biệt hai lần trước chúng thần giáng lâm là trung tâm thế giới tam phương thế lực tranh đấu siêu hạng thế giới h ạ c tâm có thể là đối p mặt đông phương tiên lam lấy lỏng thanh long sứ giả cũng muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng có dạng gì giá trị cái này thế giới chưa từng có tuyệt đối đúng sai có giá trị người vô luận là địch hay bạn đều có còn sống cơ hội không có giá trị người vô luận như thế nào cửa ra vào như huyền hạ đều chạy không thoát số chết nhìn thấy thanh long sứ giả đông vương tiên lam lập tức nói vị đại nhân này ta là cựu châu hạnh tâm thành viên ta biết rất nhiều cựu châu bí mật chỉ cần các ngươi để ta gia nhập ta có thể đem tất cả bí mật đều nói cho các ngươi nghe đến hắn lời nói thanh long sứ giả lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt ngươi thế mà biết rất nhiều cái này thế giới thổ dân sinh mệnh bí mật cái kia đúng là có chút tác dụng mặc dù trung tâm thế giới cho rằng lần này cướp đoạt siêu hạng thế giới hạnh tâm chủ yếu nhất địch nhân là t i ê n long lão nhân thế nhưng bọn họ cũng không dám quá mức xem thường chủ thế giới bản thổ sinh mệnh hiện tại đông vương thiên lam nếu biết chủ thế giới nhất là cường đại kiểu châu có liên quan bí mật xác thực có còn sống giá trị nhìn thấy thanh long sứ giả gật đầu đông vương thiên lam cười đến càng thêm vui vẻ dù sao hắn hiện tại đã phản bội kiểu châu hoặc là nói liền tính hắn không phản bội kiểu châu cũng đã bị trục xuất kiểu châu căn bản không phải kiểu châu giáp tình giả chỉ cần hắn l ư ơ n g nhờ vào trung tâm thế giới về sau liền có cơ hội tiến về trung tâm thế giới kể từ đó nói không chừng hắn còn có thể thu hoạch được càng lớn kỳ lộ nghĩ tới đây đông phương tiên l a m tâm bên trong đặc biệt đắc ý cảm thấy đường cảnh có mắt không trọng hán dạng này thiên tài nên đứng tại toàn bộ thế giới trung tâm vì vậy đông phương tiên lam liền chuẩn bị đem c ử u châu bí mật toàn bộ đỡ ra cùng lúc đó đường cảnh trên mặt lộ ra mù mịt có thể nói cho tới bây giờ hán mới chính thức động sát tâm đường cảnh tự nhận là một cái rộng lượng người đồng thời cũng là một cái nói nguyên tắc người mặc dù đông phương tiên lam muốn phản bội c ử u châu chỉ cần hắn không có làm ra thực chất cử động đường cảnh cũng sẽ không đi truy cứu hoặc là nói sẽ không đổi tận rết tuyệt thế nhưng hiện tại đông phương thiên lam lại muốn đối trung tâm thế giới chủ thần nói ra thuộc về cựu châu bí mật loại này cử động cho dù là rộng lượng đến đâu người cũng không có cách nào đi tha thứ lúc này mọi người liền thấy đường cảnh nhẹ nhàng vung tay lên cùng lúc đó tại hư vô không gian đang chuẩn bị nói chuyện đông phương thiên lam liền cảm giác trên người mình có một đạo kinh khủng u y áp cô này uy áp thập phần c ư ờ n g đại để hắn căn bản không thờ nổi dù sao đông phương thiên lam vẹn vẹn chỉ có thiên thần sơ kỷ cảnh giới hắn thực lực thực sự là quá yếu nhỏ v à chương một nghìn một trăm bảy mươi tám thanh long sứ giả cùng đường cảnh chính thức gặp mặt chương một nghìn một trăm bảy mươi tám thanh long sứ giả cùng đường cảnh chính thức gặp mặt đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao ta cảm giác chính mình cũng không đứng lên nổi thời khắc này đông phương thiên lam đã bị to lớn uy áp g ầ y khốn cả người hắn đều quỷ trên mặt đất tuy ý hắn cố gắng như thế nào cũng không có cách nào đứng lên gặp tình hình này trung tâm thế giới chủ thần toàn bộ đều lộ ra để phòng thần sắt thanh long sứ giả hít mắt nhìn hướng đông p ư ơ n g thiên lam sau lưng người rốt cuộc là ai lại dám cùng ta trúng thần điện là địch vừa dứt lời đường cảnh hình chiếu xuất hiện ở đông phương thiên lam sau lưng hắn lạnh lùng nhìn hướng cái này vốn là cựu châu giáp tỉnh giả năm trăm bốn mươi ba đông phương thiên lam n g ư ơ i nghĩ nương nhờ vào trung tâm thế giới ta cũng không ngăn cả ngươi có thể ngươi bây giờ lại muốn nói ra cựu châu bí mật ngươi nhất định phải chết nghe xong lời này đông phương thiên lam cảm giác trong thai của mình phảng phất có một đạo kinh lôi rõ ràng nhất cử nhất động của hắn đều giấu giếm cựu châu giáp tỉnh giả có lẽ không có bất kỳ người nào biết mới đúng có thể là vì cái gì đường cảnh sẽ biết đông phương tiên lam mặc dù là một cái tâm cao khí ngạo người thế nhưng hắn cũng không phải là một cái người ngu xuẩn hắn rất rõ ràng toàn bộ c i u châu chân chính làm chủ người là đường cảnh nếu như là bị người khác phát hiện có lẽ hắn còn có may mắn cơ hội nhưng bây giờ hắn bị đường cảnh phát hiện như vậy chờ đợi hắn sẽ là một con đường chết đông phương tiên lam cũng biết mình coi như hiện tại cầu xin tha thứ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng vì vậy hắn đột nhiên bắt đầu chạy đồng thời nhìn hướng trước mặt thanh lòng sứ giả các vị đại nhân các người nhanh mau cứu ta nếu như ta c hết rồi các ngươi cũng không có cách nào được đến cựu châu bí mật thấy thế thanh long sứ giả chuẩn bị xuất thủ bất quá tốc độ của hắn cũng không có đường cảnh nhanh bởi vì đường cảnh bản thể không tại bên này hắn đã sớm tại đông phương thiên lam trên thân thiết trí cường đại ấn ký c ố này ấn ký có lẽ không có cách nào cùng thanh long sứ giả đối kháng có thể là ấn ký này liền tại đông phương thiên lam trên thân muốn diệt đi đông phương thiên lam m ẹ n vẹn chỉ cần thời gian một hơi thở vì vậy mọi người liền thấy đông phương thiên lam vừa mới chạy ra mấy bước khoảng cách cả người liền dần dần biến thành t h ị nát thậm chí liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra nhìn thấy đông phương t i ê n lam đã chết đường cảnh mới hài lòng nhẹ gật đầu phản bội cựu châu người nên có kết quả như vậy nghe vậy thanh long sứ giả trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc hắn cẩn thận nhìn thoáng qua đường cảnh nói ra ta hình như đối ngươi có chút ấn tượng chúng ta có lẽ gặp qua nghe nói như thế đường cảnh cũng nhớ tới chính mình tựa hồ đã từng thấy qua thanh long sứ giả hình chiếu vì vậy hắn rất hào phóng gật đầu không sai chúng ta đã từng xác thực gặp qua bất quá lúc đó ta chỉ là nhỏ yếu thiên thần trung kỳ vẹn mẹn chỉ là xa xa phủi ngươi hình chiếu một cái lời nói đều nói đến đây thanh long sứ giả cũng hoàn toàn nhớ tới lúc trước hình ảnh hắn không khỏi cảm khai nói lúc trước sâu kiến thế mà hiện tại cũng dám ở trước mặt ta làm cản ngươi thật hấp dẫn chú ý của ta nguyên bản thanh long sứ giả cảm thấy đường cảnh bất quá chỉ là một con run dế có thể tùy ý bị dâm chết có thể hắn nhưng bây giờ phát hiện đường cảnh thực lực có lẽ cũng sớm đã siêu việt phi lư bảy quần hào phi chín bốn phá l ũ sáu bảy một lư năm bài năm bảy sáu bài lư phát lúc trước dù sao một cái thiên thần trung kỳ cũng không dám ở trước mặt mình như vậy làm cản t h ú n chi đường cảnh chỉ là thả ra một cái hình chiếu thế mà nắm giữ chủ thần thực lực mặc dù cái này hình chiếu thực lực vẹn vẹn chỉ là hạ vị chủ thần thế nhưng để thanh long sứ giả thay đổi cách nhìn người luôn là sẽ mạnh lên Chứ tốc mạnh 1179, bất quá là mạnh lên đối ộ so người bình thường nhanh mà thôi. Chứ 1179, bất quá là mạnh lên thôi. bất Chứ t mà là 1179, quá c độ, so n g ư ờ bình thường nhanh m à t h ô i thiên a bất quá là m ạ n lên n tốc độ, so g ư ờ bình thường mau một chút mà thôi. một mặt t mau mà Đối i long lão nhân mang theo tính uy hiếp lời nói đường cảnh không tiêu não không tự ti thản n h ư n ó i lời này có thể là thành công c h ọ c dẫn thanh long sứ giả dù sao hắn vừa bận đối đường cảnh phê bình cũng không phải khen ngợi mà là âm dương quái khí t r â n t r ọ n g kết quả không nghĩ tới đường cảnh hoàn toàn không đem hắn lời nói để vào mắt vì vậy thanh long sứ giả mặt đều biến thành màu đen người con kiến cỏ này thực sự là quân vọng không muốn bị ta bắt được không phải vậy ta khẳng định để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác nói xong thanh long sứ giả cầm trong tay trí cao thần khí hướng đường cảnh hình chiếu phát động công kích rất nhanh liền đem đường cảnh hình chiếu cho đánh tan tại xác định không có người g á m thị tình huống bên này về sau Thần, ghét, à, họ, mịch, rằng, dù sao trung tâm thế giới mười một vị chủ thần, giác đều lộ ra phẫn thần nộ sắc. n g tỉnh giả từ trước đến nay khinh thường thế giới khác thổ dân vì vậy nỗi loa nước này liền bị thiên long lão nhân có、không? nếu như thiên long lão nhân biết khẳng định sẽ vì chính mình sẽ vì cãi lúc ạ i giới tiếc, giữa nói cảm rắc thực địch căn bản không có khả đám tâm mắt thấy trung thế tỉnh Bất rất phương nhân, không hòa nhã nhận này chuyện này. đáng lá quá ngủ. song năng ôn những là ra sự l có này thanh long sứ giả lạnh lùng nói ra những n à y thổ dân vô luận như thế nào bắn ra đi cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch lớn các ngươi an tâm chống ộ i chúng ta mục tiêu là muốn tranh đoạt siêu hạng thế giới hạnh tâm nghe xong lời này mặt khác mười cái thượng bị chủ thần n ộ n nhịp đều bình tĩnh lại đúng a bọn họ sở dĩ g á n g lâm đến chủ thế giới cũng không phải đến du lịch bọn họ là vì được đến siêu hạng thế giới h ạ n tâm chỉ cần có thể được đến siêu hạng thế giới h ạ n tâm như vậy tất cả đều là đáng giá nếu là bởi vì đối chủ thế giới bản thổ sinh mệnh sinh ra phẫn nộ dẫn đến kéo dài để lỡ chính sự đó mới là không thể hay thứ cho tình huống nghĩ tới đây tất cả mọi người không tiếp tục phẫn nộ dù sao đối với thanh long sứ giả đến nói có khả năng thu hoạch được chủ thế giới bản thổ sinh mệnh bí mật cùng tình báo tự nhiên là dạy hoa trên ấm cầu hoa tươi không nhưng cho dù là không chiếm được những bí mật này cùng tình báo cũng không có gì to tát đông p ư ơ n g thiên lam cho rằng chính mình có rất cao giá trị b ấ t quá bởi vì chủ thế giới cùng trung tâm thế giới tồn tại tin tức kém trung tâm thế giới cường giả căn bản không đem cựu châu để vào mắt vâng không mà nói kỳ thật vừa rồi thanh long sứ giả muốn cứu đông phương thiên lam vẫn còn có cơ hội dù sao đường cảnh hình chiếu chỉ có hạ vị chủ thần thực lực mà thanh long sứ giả nhưng là chúa t ể cấp cường giả nếu như hắn đánh đổi khá nhiều vẫn là có thể cam đoan đông phương thiên lam bất tử b ấ t quá rất đáng tiếc tại thanh long sứ giả trong mắt đông phương thiên lam căn bản không có bao nhiều giá trị nếu như chính mình không có cái gì tổn thất thuận tay cứu đông phương thiên lam vậy thì thôi nhưng nếu như cần trả giá đắt t h a n h l o n g Sứ giả k h ẳ n g đ ị n h là sẽ k h ô n một trăm tám mươi viễn cổ đại trận hiệu n siêu hạng thế giới h đường c ả n h tâm n c gia t phản t r o n g h ơ n g gian một nghìn một trăm tám mươi viễn tục cổ đại trận h i ệ n siêu hạng thế giới hạch tâm gia đường cảnh không chút do dự mở ra trò chơi bảng sau đó điểm kích lữ hành bức ảnh cái kê một cột l i ê n thấy hết nhóc con gửi trở về bức ảnh lúc này bức ảnh cũng là hai tấm phù hợp hết nhóc con trước sau như một phong cách nhìn thấy trong tấm ảnh bối cảnh đ ư ờ n g cảnh nghĩ đến nụ dạ di h ỉ ổng thế giới bất quá lần này hết nhóc con cũng không có đi nụ dạ di h ỉ ổng thế giới mà là đi một thế giới khác cái này thế giới đồng dạng là âm dương sư thế giới gọi là thiếu niên âm dương sư thế giới trong thế giới này cũng có muôn hình muôn vẻ âm dương sư đồng dạng cũng là một cái ạ niềm thế giới phó bản tuy tiện nhìn một chút xác nhận hết nhóc con không có gặp phải nguy hiểm phía sau đương cảnh liền đóng lại trò chơi bản du sao Hết nhóc con lần này đi chính là thế giới phó bảng. liên ầ n này đ c h quan tới điểm này đường cảnh phía trước cũng lưu lại qua tờ giấy nhỏ hỏi thăm hết nhóc con tình huống chỉ là vấn đề này đặc biệt khó mà dùng hình ảnh đi biểu đạn đường cảnh có thể là phí hết một phen công phu mới để cho hết nhóc con minh bạch chính mình ý tứ về sau hết nhóc con cũng cho ra đáp án đó chính là ạ nỉm thế giới phó bản cùng tiểu thuyết thế giới phó bản thuộc về hai cái cấp bậc lấy hết nhóc con năng lượng chỉ có thể đi ạ nỉm thế giới phó bản muốn đi tiểu thuyết thế giới phó bản cực kỳ khó khăn trừ phi là vận khí tốt mới có thể tự chủ đi tiểu thuyết thế giới phó bản tuyệt giới đại bộ phận tình huống hết nhóc con chỉ có thể đi ạ nỉm thế giới phó bản đương nhiên trừ hai loại thế giới phó bản bên ngoài còn có ví dụ như tây du ký thế giới phó bản cùng phong thần bản thế giới phó bản trở thế giới hết nhóc con là có cơ hội đi qua chỉ là loại này xác suất rất thấp tốt lần thứ ba chúng thần giáng lâm xuất hiện làm cho cả cửu châu đều xa vào đến cực kỳ khẩn trương trạng thái bất quá bọn họ càng cần thiết phải chú ý thì là siêu hạng thế giới hạch tâm đến tột cũng sẽ xuất hiện ở đâu dù sao dựa theo thời gian tính toán siêu hạng thế giới hạch tâm gần đây sẽ xuất hiện nếu như có thể ngay lập tức được đến xuất hiện địa điểm liền có thể lấy được tiên cơ chỉ là siêu hạng thế giới hạch tâm đẳng cấp quá cao cho dù là trí cao thần cũng không có cách nào tính toán ra chính xác xuất hiện địa điểm liền càng đừng đề cập chủ thế giới bản thổ sinh mệnh cho dù đường cảnh thực lực bây giờ rất mạnh có thể phân thân của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có chúa tể cấp bậc thoạt nhìn tựa hồ rất cường đại có thể lại trí cao thần trước mặt căn bản không có chút sức chống cực nào có thể nói trí cao thần cường đại đó là siêu v i ệ t quy tắc tồn tại chủ t h â n mặc dù đồng dạng cường đại vẫn như trước còn cần tuân thủ quy tắc sau một ngày tại bắc cực đại lục trên không xuất hiện một cái thoạt nhìn vô cùng cổ lão lại thần bí trận pháp tòa trận pháp này cũng không phải là hiện đại g i á tỉnh giả bộ trí phía trên nắm giữ vô tận t u ế nguyện trôi qua rất hiển nhiên là một tòa viễn cổ lại trận mà tại tòa trận pháp này xuất hiện đồng thời trung ương trận pháp cũng xuất hiện một cái màu trắng b ậ c phẩm màu trắng b ậ c phẩm thoạt nhìn thường thường không có gì lạ có thể ở trong đó lại s u n g ba chấm không đẩy vô cùng vô tận thế giới chi lực đồng thời còn không phải bình thường thế giới chi lực là ẩn chứa siêu hạng thế giới phát tắc thế giới chi lực rất hiển nhiên chỉ cần là có kiến thức người đều rõ ràng cái này màu trắng b ậ c phẩm là siêu hạng thế giới hạch tâm siêu hạng thế giới hạch tâm gián g dấp thoạt nhìn không hề là t h ủ nhìn kỹ phản phất là một cái phát sáng màu trắng hạch đào bất quá ai có thể nghĩ đến trong đó ẩn chứa sôi chào mãnh liệt thế giới chi lực đâu các phe phản ứng kích động tiên l o n g lão nhân chương một n r ă m tám m ư các phe phản ứng kích động tiên l o n g lão nhân tại viên cổ đại trận xuất hiện một máy mắt thiên long lão nhân lộ ra thần sắc kích động siêu h ạ n g thế giới hạch tâm xuất hiện nguyện vọng của ta liền muốn thực hiện có thể nói thiên long lão nhân cho tới nay biểu hiện đều siêu phản thoát tụng t h o ặ t nhìn tựa hồ không tranh quyền thế gián g dấp hắn vẫn là lần đầu biểu hiện ra vẻ mặt như vậy dù sao thiên long lão nhân lúc trước từ cấp chín m ư ơ cao thần cảnh giới ngã xuống khoảng cách hiện tại đã không biết trôi qua bao lâu tới nguyện bất quá hắn cũng biết liền tính hắn khôi phục đỉnh phong thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có cấp chín trí cao thần cho dù kinh lịch vô số thuế nguyện tích lũy hắn thực lực có khả năng có cơ hội nâng cao một bước thế nhưng vẹn vẹn chỉ là đột phá cấp một mươi trí cao thần mà thôi mà chúng thần chi chủ a mùn thực lực cũng sớm đã đến thăm bất khả chắc tình trạng dù cho thiên long lão nhân bao nhiêu căm hận đối phương nhưng muốn đánh bại thậm chí là đánh giết chúng thần chi chủ a mùn căn bản là căn bản không có khả năng đạt tới nguyện vọng nghĩ đến đây thiên long lão nhân hận hận muốn nói chờ ta khôi phục thực lực về sau trước hết đem đường cảnh t i ể u tử kia làm t h ị t h rồi trong lòng hắn nguyên bản hẳn là hắn đùa bỡn chủ thế giới bản thổ sinh mệnh đường cảnh cũng bất quá chỉ là hắn một viên quân cờ mà thôi có ai nghĩ được đến hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại không những không có tính kế đến đường cảnh ngược lại bị ngược lại tình kế đây đối với thiên long lão nhân mà nói quả thực chính là vô cùng đ ụ c nhã nếu như có thể khôi phục thực lực không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau hắn khẳng định đầu tiên liền muốn xử lý đường cảnh rửa sạch đ ụ c nhã cùng thiên long lão nhân một dạng ngay lập tức phát hiện siêu h ạ n g thế giới hạch tâm xuất hiện người chính là trung tâm thế giới một đám chủ thần dù sao bọn họ d á n g lâm đến chủ thế giới mục đích chính là vì cướp đoạt siêu h ạ n g thế giới hạch tâm khẳng định là làm đủ đầy đủ chuẩn bị bọn họ giờ phút này cảm thấy hối hận thật là đặc biệt hối hận bởi vì siêu hạm thế giới hạch tâm xuất hiện địa phương chính là bắc cực đại lục nguyên bản mỗi lần chúng thần giáng lâm đều có lẽ tại bắc cực đại lục có thể bởi vì lo lắng thiên long lão nhân ra vẻ bọn họ mới rời đi giáng lâm tọa độ vị trí kết quả không nghĩ tới siêu hạng thế giới hạch tâm thật liền tại bắc cực đại lục bất quá thân là lần này chúng thần giáng lâm n ầ lĩnh thanh long sứ giả rất nhanh khôi phục chấn định đại gia không nên kinh hoàng các ngươi phát hiện không có siêu hạng thế giới hạch tâm tựa hồ bị một cái trận pháp bao khỏa ở trung tâm hẳn không phải là tùy tiện liền có thể có được nghe xong lời này ở đây chủ thần đều nhẹ gật đầu năm trăm bốn mươi ba nguyên bản bọn họ còn sợ hai thiên long lão nhân nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng hoặc là nói là b ị còn lại không có mắt người trộm đi siêu hạng thế giới hạch tâm hiện tại phát hiện siêu hạng thế giới hạch tâm bên ngoài lại có một cái viễn cổ t r ấ t pháp khẳng định không phải tùy tiện liền có thể phá giải kể từ đó bọn họ liền không lo lắng siêu hạng thế giới hạch tâm sẽ tại dưới mỹ mắt bị người khác cướp đi bọn họ hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến lúc này có một vị thượng vị chủ thần nói ra ta hình như nghĩ tới thiên long lão nhân có lẽ bị cái này thế giới quy tắc trói buộc hắn đoán chừng là không có biện pháp tùy tiện rời đi cựu châu câu nói này đưa tới mọi người tại đây mãnh liệt tán đồng chương một nghìn một trăm tám mươi hai bình tĩnh cựu châu giáp tình giả triệu thiên sách kích động c h ư n g một nghìn một trăm tám mươi hai bình tĩnh i ự u châu giác tỉnh giả triệu thiên sách kích động tất cả mọi người biết thiên long lão nhân mặc dù thực lực bây giờ rút lui chỉ có c h ứ a t ể cấp ập thế nhưng thiên long lão nhân bản thân là một vị cấp chín trí cao thần nếu như là bình thường chủ thần đối mặt hiện tại đã thăng cấp đến cao đẳng thế giới chủ thế giới trên cơ bản thực lực sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế có thể là thiên long lão nhân liền hoàn toàn khác biệt hắn vốn là trí cao thần hơn nữa còn là cường đại trí cao thần dù cho thực lực của hắn bây giờ đã không lớn bằng lúc trước có thể thế giới áp chế hoặc là nói là thế giới đối hắn hạn chế vẫn tồn tại như cũ nếu như là tại cửu châu nội bộ thiên long lão nhân thực lực còn có thể bình thường phát huy sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế có thể là nếu như thiên long lão nhân muốn rời khỏi cửu châu như vậy hắn liền sẽ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ nói đến đây thanh long sứ giả lộ ra nụ cười hài lòng như vậy chúng ta muốn cấp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm liền càng thêm dễ dàng vô luận như thế nào trung tâm thế giới bên này còn giả cũng không có đem cửu châu g i á tỉnh giả để vào mắt càng không đem đường cảnh để ở trong mắt bọn họ đều cảm thấy lần này tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm là trung tâm thế giới chúng thần điện cùng thiên long láo nhân ở giữa đánh cờ những người khác căn bản không có tư cách tham dự bất quá nếu như đường cảnh biết trung tâm thế giới cường giả ý nghĩ khẳng định sẽ cảm thấy vui mừng vô cùng dù sao đường cảnh bên này mặc dù cường giả như mây thế nhưng những n à y cường giả muốn đi tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm cấp bậc còn chưa đủ chuẩn xác mà nói đường cảnh cùng với phía sau hắn c ử u châu là tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm yếu nhất thế lực tốt nhất tình huống chính là không bị bất luận kẻ nào chú ý bọn họ trong bóng tối phát triển sau đó mạnh lên tranh thủ tại s a u cùng thời điểm b u ộ phát ra toàn bộ lực lượng tranh thủ nhất kích tất sát không bị người quan tâm bị người khác xem thường mới là đường cảnh muốn cục diện i ự u châu bên này là trễ nhất phát hiện bắc cực đại lục xuất hiện tình hình dù sao t i ự u châu bên này cường giả chất lượng không bằng thiên long lão nhân cùng trung tâm thế giới chủ thần t i ự u châu là qua sau mười phút mới biết được bắc cực đại lục xuất hiện siêu hạng thế giới h ạ c h tâm cái tốc độ này tại giới tình huống bình thường không những không chậm mà còn rất nhanh nhưng so với thiên long lão nhân cùng thanh long sứ giả một nháy mắt liền phát hiện tình huống khẳng định là phải kém đến xa đối với cái này cựu châu g i á c tình giả đều rất kinh ngạc bọn họ cũng không biết chủ thế giới thế mà còn có một viên siêu hạng thế giới hạch tâm cái này bí mật đường cảnh cũng không có công khai nói cho mọi người chỉ nói cho thẩm thiên lâm m ấy người bọn hắn thế cho nên cựu châu tuyệt đại bộ phận g i á c tình giả không hề rõ ràng hiện nay phát sinh tình hình bất quá hiện tại siêu hạng thế giới hạch tâm đã xuất hiện đường cảnh liền thông báo rộng rãi nhận được tin tức về sau tất cả mọi người rất kích động bọn họ cũng muốn cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm bất quá bọn họ không phải đoạt lại chính mình dùng mà lúc à m u ố này triệu thiên sách kích động một đường cảnh chiến thần không bằng chúng ta lập tức bọn tới bắc cực đại lục vượt lên trước một bước cấp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm ngay vậy đường cảnh rất bình tĩnh lắc đầu không được bắc cực đại lục bên kia có cái viễn cổ chất pháp ta phá giải không được chúng ta không bằng yên lặng quan sát biến hóa xem trước một chút tiên long láo nhân cùng trung tâm thế giới địch nhân là làm sao làm khoé nhiễu nghe ầ n động. chúng thần xuất động. n xuất xuất g Chứ h xong lời này t h ầ m tiên lâm khiếp sợ nói ra chẳng lẽ bắc cực đại lục viễn cổ trận pháp liền đường cảnh ngươi cũng không có cách nào giải trừ sao đường cảnh cười lắc đầu ta cũng không phải là không gì làm không được viễn cổ trận pháp thực tế thần bí khó lường ta không có hệ thống học qua trận pháp chỉ có thể giải ra bình thường trận pháp không có cách nào đánh hạ viễn cổ trận pháp đối với đường cảnh lời nói tất cả mọi người xem thường dù sao tại cựu châu giác tỉnh giả trong lòng đường cảnh chiến thần chính là không gì làm không được trôi qua một năm bên trong đường cảnh sáng tạo ra vô số kỳ tích để tất cả cựu châu giác tỉnh giả đều biết rõ nguyên lai chỉ cần có đường cảnh nhất năm trăm bốn mươi ba cắt đều có khả năng chỉ là hiện tại đường cảnh nói không có cách nào phá giải viễn cổ đại trận mọi người liền rất bất đắc dĩ dù sao nếu như ngay cả đường cảnh chiến thần đều làm không được sự t ì n h cựu châu giác tỉnh giả liền càng thêm không làm được kể từ đó bọn họ cũng chỉ có thể đủ yên lặng quan sát biến hóa dù s a o lần này tranh đoạt siêu hạng thế giới hành tâm có thể là tạo thế chân bạn i ự u châu bên này ở vào yếu thế phương nếu như tùy tiện có hành động rất có thể sẽ được không bù mất không bằng tìm đúng cơ hội nói không chừng còn có thể xuất hiện kinh hỉ rất nhanh trung tâm thế giới cường giả liền bắt đầu có hành động lấy thanh long sứ giả làm chủ mặt khác thập đại thượng bị chủ thần làm phụ mười một vị chủ thần trùng trùng điệp điệp bay về phía bắc cực đại lục bọn họ trực tiếp vạch phá không gian từ trong không gian hư vô đi tới bắc cực đại lục trên không có thể nói mười một cái cường đại chủ thần chỗ tản ra huy áp làm cả bắc cực đại lục tất cả sinh mệnh đều nằm dạp trên mặt đất không dám có hành động may mắn bắc cực đại lục không có bình thường dân chúng chỉ có một ít động vật như vậy thật không có tạo thành tình huống thương vong nhìn thấy trung tâm thế giới r i á p tỉnh già động tác i ự u châu cung điện dưới đất bên trong thiên long lão nhân trong mắt tinh quang l ó a lên hắn biết chính mình cũng không nhịn được vì c ấ p đoạt siêu hạng thế giới hay tâm hắn đương nhiên không có khả năng đem tất cả hy vọng đều đặt ở đường cánh trên thân bây giờ thiên long lão nhân tự nhiên là không tin được đường cảnh bất quá tước đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm cũng không phải là một sớm một chiều sự tình cho nên thiên long lão nhân muốn lợi dụng đường cảnh trước thăm dò một cái trung tâm thế giới g á n g lâm đến chủ thế giới cường giả thực lực nghĩ tới đây thiên long lão nhân đi thẳng tới đường cảnh trước mặt mặc dù cựu châu giác tỉnh giả căn cứ bị đường cảnh bậy ra kết giới nói chuyện bên trong cùng hình ảnh thiên long lão nhân cũng không có cách nào đánh cắp thế nhưng thiên long lão nhân chủ động tiến vào cựu châu giác tỉnh giả căn cứ đường cảnh bố trí kết giới liền không có cách nào ngăn trở nhìn thấy thiên long lão nhân xuất hiện ở trước mặt mình đường cảnh nhàn nhạt mà hỏi t h i ê nghe l o n tiền tìm ta bối, ngươi có c u lâu, y ệ n không người đã không nghề mặt mùi thế nhưng, bọn gì? Mặc mặt mùi trước dù thế đó đã hai h vậy thiên long lão nhân vui vẻ nói ra đường cảnh t i ể u tử siêu hạng thế giới hạch tâm đã xuất hiện ngươi có lẽ thực hiện ước định tự mình đi bắc cực đại lục chạy một chuyến vì ta cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm nghe nói như thế đường cảnh trên mặt lộ ra do dự màu sắc hắn nhưng thật ra là muốn xem cho hay để thiên long lão nhân cùng thanh lòng sứ giả đánh đến ngươi chết ta sống sau đó tranh thủ tìm cơ hội cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm có thể kết quả không nghĩ tới thiên long lão nhân thế mà chủ động tìm tới hắn nghĩ tới đây đường cảnh lòng sinh một thế quyết định ngược lại lợi dụng thiên long lão nhân chương một nghìn một trăm tám mươi b ố đường cảnh tương kế tự kế ngược lại lợi dụng thiên long lão nhân chương một nghìn một trăm tám mươi b ố đường cảnh tương kế tự kế ngược lại lợi dụng thiên long lão nhân cùng lúc đó thiên long lão nhân phát hiện đường cảnh do dự lại lập tức nói bổ sung ngươi yên tâm chỉ cần có thể cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm ta cam đoan phân ngươi một nửa để không nuốt lời nói xong thiên long lão nhân còn d ơ tay phải lên đối với chủ thế giới thiên đạo sinh thể thấy thế đường cảnh mặt n g o à i không lộ vẻ gì trong lòng nhưng là cười lạnh dù sao thiên long lão nhân cũng không phải chủ thế giới bản thổ sinh mệnh hắn là trung tâm thế giới cường giả dù cho đối chủ thế giới thiên đạo sinh thể cũng nên không đến bất luận cái gì trói buộc tác dụng về sau thiên long lão nhân muốn mặt chủ thế giới thiên đạo căn bản không có cách nào đối hắn làm ra bất kỳ trừng phạt nào bất quá đường cảnh đã muốn ngược lại lợi dụng thiên long lão nhân tự nhiên giả vợ như không có phát hiện trong đó mờ ám tất nhiên thiên long tiền bối sảng khoái như vậy cái kia ta liền tự mình chạy một chuyến đi nghe đến đường cảnh đáp ứng yêu cầu của mình mặc dù ngự a khí rất bất đắc dĩ thế nhưng thiên long lão nhân đặc biệt hài lòng rất tốt đường cảnh tiểu t ử ta liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió dù sao đối với thiên long lão nhân nên nói hiện tại đường cảnh chính là cái phá hôi vô luận có thể đạt được hay không siêu hạng thế giới h ạ c h tâm đều không có quan hệ có thể có được tốt nhất hắn liền có thể lập tức trở mặt không quen biết cho cười hắn làm sao có thể thật đem một nửa siêu hạng thế giới h ạ c h tâm giao cho đường cảnh đầu nếu như chỉ là được đến một nửa siêu hạng thế giới hạnh tâm thiên long lão nhân nhiều nhất chỉ là khôi phục lại trí cao thần cảnh giới muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong cấp chín trí chí cao thần đó là căn bản không có khả năng h ố n g chi thiên long lão nhân còn muốn mượn siêu hạng thế giới hạnh tâm một lần hành động đột phá đến cấp mười trí cao thần cho nên nói hán tử vừa mới bắt đầu liền muốn nuốt một mình tất cả siêu hạng thế giới hạnh tâm thậm chí liền một mảnh đầu thừa đ ô i theo cũng không nguyện ý cho đường cảnh dù cho đường cảnh lần này thất bại đối với tiên h long lão nhân mà nói cũng không có vấn đề gì dù sao thiên long lão nhân cảm thấy lấy đường cảnh thực lực hẳn không phải là thanh long sứ giả đối thủ nói không chừng một cái không tốt sẽ còn bị trực tiếp liệu sát đương nhiên t i ê n long lão nhân đối đường cảnh vẫn còn có chút kiên kỵ hãn từ đầu đến cuối có loại cảm giác đường cảnh có lẽ vẫn tồn tại ẩn tàng con bài chưa l ậ t vợ vặn có thể mượn cái này một lần dò xét nhìn xem nếu như đường cảnh có át chủ bài lời nói nói không chừng liền sẽ dùng đi ra tại đáp ứng t i ê n long lão nhân xuất thủ về sau đ ư ờ n g cảnh liền chuẩn bị một mình tiến về bắc cực đại lục cầu hoa tươi không gặp tình hình này thiên long lão nhân tò mò hỏi ngươi làm sao chỉ có một người đi qua chẳng lẽ không dẫn dắt thủ hạ sao dù sao thiên long lão nhân cảm thấy trung tâm thế giới bên kia có thể là có mười một vị chủ thần Mà còn, dù sao đ ư ờ n g cảnh để thẩm thiên lâm cùng lý quân thực lực của hai người đạt tới thượng vị chủ thần cảnh giới tin tức này đ ư ờ n g cảnh cũng không có nói cho thiên long lao nhân đ ô n g rạn mã lợi có thể đến thượng vị chủ thần phân thân thông tin đường cảnh cũng không có nói cho thiên long lão nhân cho nên nói thiên long lão nhân chỉ biết là đường cảnh bản nhân nắm giữ thượng vị chủ thần phân thân không hề biết i ự u châu còn lại giáp tình giả tình huống quả nhiên đang nghe được đường cảnh sau khi giải thích thiên long lão nhân rất lý giải nhẹ gật đầu mới chương 1185, t h ư ợ n g vị chủ thần phân thân xuất động chương 1185, t thượng vị chủ thần phân thân xuất động ngươi nói có đạo lý là ta vừa định muốn sai dù sao thiên long lão nhân nghĩ thăm dò chính là đường cảnh bản nhân thực lực người khác đi không đi bắc cực đại lục hắn căn bản là không quan tâm thậm chí nếu như đường cảnh một người đi bắc cực đại lục một mình đối mặt trung tâm thế giới mười một vị chủ thần ngược lại càng có khả năng sẽ không cẩn thận bại lộ con bài chưa lật nghĩ tới đây thiên long lão nhân đã cảm thấy càng thêm yên tâm hắn không có lý do ngăn cản đường cảnh quyết định ngược lại cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất bất quá thiên long lão nhân vẫn giả bộ rất quan tâm nói ra chỉ một mình ngươi đi không có vấn đề sao người đối diện quá nhiều ta sợ ngươi không phải là đối thủ một bên nói thiên long lão nhân còn lắc đầu thở dài cũng là bởi vì ta bị cái này thế giới hạn chế không có cách nào đích thân xuất thủ nếu không ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi một thân một mình đối mặt bệnh nhân nghe nói như thế đường cảnh trong lòng lộ ra cười lạnh hắn biết thiên long lão nhân là một kẻ xảo trá người kết quả không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế dối trá dù sao đường cảnh biết thiên long lão nhân hẳn là có cái gì bí thuật có thể để hắn lâm thời thoát ly tử châu bất quá rất đáng tiếc thiên long lão nhân lại làm sao có thể lúc này dùng ra con bài chưa lật lúc này đường cảnh liền cười hồi đáp thiên long tiền bối không cần lo lắng không gian của ta năng lực rất mạnh muốn chạy trốn không là vấn đề đối với đường cảnh giải thích thiên long lão nhân cảm thấy hợp tình hợp lý dù sao đường cảnh không gian năng lực thiên long lão nhân là tận mắt chứng kiến qua không thể so rất nhiều am hiểu không gian năng lực chúa tể kém có thể nói đường cảnh không gian năng lực liền xem như tại chủ thần bên trong đều thuộc về rất lợi hại trình độ nghĩ tới đây thiên long lão nhân đã cảm thấy muốn tiêu diệt đường cảnh thật đúng là đặc biệt khó khăn may mắn hắn nguyên bản thực lực là cấp chín chí cao thần tại không gian phương diện đã đ ạ t đến trạng thái định phong nếu như là hắn đích thân xuất thủ muốn đối phó đường cảnh hẳn là không thành vấn đề nếu như đường cảnh biết thiên long lão nhân lúc này đã tại trong lòng suy nghĩ làm sao đối phó chính mình khẳng định sẽ tức giận trực tiếp chửi ẩm lên hắn đều cho đối phương làm bia lỡ đạn kết quả đối phương còn không muốn bung ô tha mình cái này đủ để thấy thiên long lão nhân là bao nhiêu một cái tâm ngoan thủ là người một nghĩ tới chỗ này đường cảnh liền rất hối h ậ n lúc trước vì cái gì không có thấy rõ đối phương bộ mặt thật bằng không mà nói cũng không có khả năng hiện tại xa vào đến cục diện bị động bất quá đường cảnh cũng rõ ràng lấy thiên long lão nhân thực lực cường đại nếu như lúc ấy đường cảnh không có thỏa hiệp hợp tác như vậy không những bản thân hắn sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn thậm chí liền toàn bộ cựu châu cũng có thể sinh ra to lớn nguy cơ lại thêm lúc trước đối mặt lôi thần dị tốc lúc thiên long lão nhân cũng coi là có tác dụng nghĩ như vậy đường cảnh nội tâm liền lập tức thay đổi đến bình tĩnh vì vậy đường cảnh liền chuẩn bị lập tức xuất phát đương nhiên bản thể của hắn cũng không có xuất động xuất động chỉ là hắn một cái thượng v ị chủ thần phân thân mặc dù đường cảnh thượng v ị chủ thần phân thân không hề am hiểu không gian năng lực thế nhưng ai kêu cái này phân thân là đường cảnh phân thân đâu đường cảnh phát hiện chính mình có thể để bản thể ý chí ba không kết nối phân thân của mình từ đó sử dụng thuộc về mình bản thể năng lực vất quá tại đường cảnh ý chí kết nối phân thân thời điểm bản thể của hắn liền sẽ tiến vào ngưng kết trạng thái đồng thời đường cảnh duy nhất một lần chỉ có thể kết nối một cái vật chất phân thân muốn đồng thời khống chế nhiều cái phân thân vậy liền không có cách nào b ấ t quá đây đối với đường cảnh mà nói so để chính mình bản thể xuất động muốn an toàn nhiều lắm dù sao đường cảnh không gian năng lực xác thực đạt tới chúa tệ cấp có thể hắn cũng rõ ràng năng lực không gian của mình tuyệt đối không thể nào là chủ thần cảnh giới bên trong nhất là cường đại nói không chừng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bạn nhất đụng tới cái không gian năng lực cực kỳ địch nhân cường đại nếu như hắn bạn thể xuất động lời nói rất có thể liền sẽ một đi không trở lại đối với đường cảnh hai mươi tư cách làm thiên long lão nhân đồng thời không có bất kỳ cái gì hoài nghi nếu như đường cảnh bạn thể đích thân xuất động thiên long lão nhân ngược lại sẽ cảm thấy có trái hiện tại đường cảnh cách làm bên trong về bên trong c ủ thiên long lão nhân liền càng thêm ở trong lòng xem thường đường cảnh rất nhanh đường cảnh bản thể một cái thuấn di về tới phong thần học viện biệt thự sau đó tiến bảo ngưng kết trạng thái cùng lúc đó h á n thượng vị chủ thần phân thân đồng dạng một cái thuấn di đi tới bắc cực đại lục lúc này trung tâm thế giới mười một vị chủ thần đang nghiên cứu làm sao đánh vỡ viễn cổ đ ạ i trận kết quả bọn hắn liền thấy đường cảnh xuất hiện phát hiện đường cảnh thực lực cũng không phải là hạ vị chủ thần mà là đạt tới thượng vị chủ thần thanh long sứ giả cực kỳ kinh ngạc nói ra ta lúc đầu cho rằng người cơ duyên l g ị c h tiên thành làm chủ thần đã là không tầm thường tình huống kết quả không nghĩ tới ngươi thực lực lại là thượng vị chủ thần mặc dù đường cảnh sử dụng chính là vật chất phân thân thế nhưng nếu như người khác không biết đường cảnh có phân thân lời nói căn bản nhìn không ra vật chất phân thân cùng bản thể khác nhau cho nên tại thanh long sứ giả trong mắt đường cảnh là bản thể tự mình đến đến trước mặt mình đường cảnh khiêm tốn nói ra ta mặc dù có thượng vị chủ thần thực lực nhưng so với thanh long sứ giả còn hơi kém hơn đến xa dù sao đường cảnh phân thân chỉ có thượng vị chủ thần thực、lực. mà thanh long sứ giả thực lực lại đạt tới kinh khủng chúa tể cấp đồng thời trong tay hắn còn nắm giữ một cái t r í cao thần khí giữa song phương chênh lệch tuyệt đối không có khả năng dựa vào bất luận cái gì năng lực đuổi theo bên trên nghe đến đường cảnh nói như vậy thanh long sứ giả rất đắc ý gật đầu đó là tự nhiên dù cho ngươi là thượng vị chủ thần trong mắt ta cũng cùng sâu kiến không có khác nhau nói xong thanh long sứ giả liền chuẩn bị xuất thủ một lần hành động miểu sát thiếu niên ở trước mắt gặp tình hình này đường cảnh lập tức nói ra thanh long sứ giả ngươi một cái chúa tể ước hiếp ta thực sự là thật mất thể diện không bằng ngươi phái ra một cái thợ ư n bị chủ thần cùng ta đ ơ n đấu làm sao nếu như không phải là bởi vì muốn che đậy thiên long l á o nhân làm cho đối phương xem nhẹ cựu châu tồn tại đ ư ờ n g cảnh quả quyết không có khả năng đi tới bắc cực đại lục cùng trung tâm thế giới chúng thần là địch có thể là hiện tại song phương đã chính diện đụng tới đ ư ờ n g cảnh liền nghĩ tiêu hao thời gian chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội đ ụ n g nước méo cỏ không n g ờ thanh long sứ giả khi nghe đến đường cảnh chỗ năm trăm bốn mươi bảy nói về sau ha ha cười nói ngươi thì tính là cái gì ta dựa vào cái gì muốn để thủ hạ cùng ngươi đân đấu không bằng ta đích thân xuất thủ để ngươi biết ngươi ta ở giữa to lớn khoảng giữa biết ta to ở cách. v ừ a thanh dứt sứ trong lời, long giả cầm t a y trí khí, cao thần khí, liền đối đường cảnh phát động cảnh công kích. phát g ặ p thanh long sứ giả không trúng kế đường cảnh trong lòng có chút bất đắc dĩ vì vậy đối mặt thanh long sứ giả công kích đường cảnh chỉ có thể tranh nẽ, không lệch quá xa đường cảnh nếu như muốn phản kích có khả năng nhất kết quả chính là bị lập tức miểu sát mặc dù liền tính bị miểu sát cũng chỉ là một cái vật chất phân thân thế nhưng cái này dù sao cũng là thượng vị chủ thần phân thân chương một n không địch lại thanh long sứ giả rút lui trước 1187, không địch lại thanh long sứ giả rút lui so đường cảnh bạn thể thực lực nhưng muốn cường đại quá nhiều không phải bạn bất đắc dĩ đường cảnh vẫn là không định báo hỏng rơi một cái thượng bị chủ thần phân thân gặp đường cảnh trốn đông trốn đây thanh long sứ giả cười nạo nói ra ngươi thật đúng là giống một cái cá chạch trốn đi trốn tới tính là gì anh hùng nhanh trực tiếp chịu chết đi đối với thanh long sứ giả phép khách tướng đường cảnh cũng không mắc như ta chẳng qua là muốn quân lấy ngươi đến lúc đó thiên long tiền bối tự nhiên sẽ xuất thủ các đoạt siêu hạng thế giới h ạ c tâm nghe đến đường cảnh nói như vậy thanh long sứ giả cảm thấy quả là thế hắn vẫn luôn không cho rằng chủ thế giới bản thổ sinh mệnh có năng lực đối phó phía trước hai nhóm c h ú n g thần giáng lâm nhất định dùng phía sau màn hát thủ thiên long lão nhân kế hoạch tất cả bây giờ nghe đường cảnh nói thẳng ra liền càng thêm xác nhận thanh long sứ giả ý nghĩ trong lòng mà x a tại cựu châu giác tỉnh giả căn cứ quan sát bắc cực đại lục nhất cử nhất đ ộ n thiên long lão nhân nghe đến đường cảnh lời nói về sau thì là nịu nhữ mày mặc dù hắn đúng là nghĩ như vậy thế nhưng bị đường cảnh ở trước mặt điệp h á hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu bất quá s o n ư ơ n g đều nhanh muốn mạnh mặt thiên long lão nhân cũng biết hắn không có cách nào trói buộc đường cảnh vì vậy cũng sẽ không nói cùng thanh long sứ giả chiến đấu chỉ kéo dài ba phút đường cảnh biết thật sự nếu không chạy hắn thượng vị chủ thần phân thân liền muốn bàn giao tại nơi này vì vậy đường cảnh liền phát động không gian năng lực chuẩn bị lập tức chạy đi mà tại phát hiện cường đại không gian ba động lúc thanh long sứ giả mới biết được nguyên lai đường cảnh am hiểu nhất là không gian năng lực bất quá đối mặt chạy trốn đường cảnh thứ a n long h s giả c ũ nhì g k ô không không không n ngăn cản đầu tiên, chính là đường cảnh không gian năng lực không hề、so、thanh long giả yếu giữa song phương thật giao thủ. thanh long giả muốn đổi kịp đường cảnh cũng không dễ dàng. n g giả giữa giáo giả có lực đầu đổi yếu thật thủ, Thứ hề là kịp so sứ sứ dễ đó chính là thanh long sứ giả mục đích là cướp đoạt siêu hạng thế giới hạnh tâm hắn không nghĩ tại đường cảnh trên thân lãng phí quá nhiều thời gian tất nhiên đường cảnh muốn chạy hắn cũng liền tùy ý đối phương như vậy trở lại cựu châu giác tỉnh giả căn cứ đường cảnh đ ố i còn không hề rời đi thiên long lão nhân ngượng ngùng nói ra thiên long tiền bối cái kia thanh long sứ giả thực sự là quá mạnh ta căn bản không phải đối thủ chỉ có thể trốn còn hy vọng ngươi đừng nên trách ta đã tận lực nghe đến đường cảnh đều nói như vậy thiên long lão nhân cũng không tiện nói chuyện trách cứ dù sao hắn vừa bắt đầu mục đích chính là để đường cảnh làm một cái phá hôi bởi vì thiên long lão nhân cũng rõ ràng cho dù đường cảnh có bài tệ gì nhưng muốn muốn đối phó thanh long sứ giả hoàn toàn là không đáng chú ý h n g chi thanh long sứ giả sau lưng còn có thập đại thượng vị chủ thần vô luận như thế nào nghĩ đường cảnh đều không có cơ hội đánh bại đối phương vì vậy thiên lão người h á n g dọn một cái nói ra đường cảnh tiểu tử ta biết ngươi đã tận lực tất nhiên chúng ta không có cách nào được đến siêu hạng thế giới hạch tâm không bằng coi như xong đi nói xong thiên long lão nhân lắc đầu liền muốn rời khỏi gặp tình hình này đường cảnh cười lắc đầu thiên long tiền bối phi lư vậy bài hào chín bốn quần bay sáu bảy một năm năm vệ phi nói sáu nhỏ bài phát n g ư ờ i không phải rất mong muốn được đến siêu hạng thế giới hạch tâm sao làm sao đột nhiên liền từ bỏ tại đường cảnh trong lòng cảm thấy thiên long lão nhân thực sự là dối trá đến cực h ạ n dù sao tất cả tranh đoạt siêu hạng thế lực hạch tâm thế lực bên trong thiên long lão nhân khẳng định là kích động nhất cùng khát vọng h ắ nhưng n là muốn khôi phục cấp chính trị cao thần thực lực nếu như không có siêu hạng thế giới hạch tâm nói không chừng đ ờ i này cũng không có cách nào khôi phục tu v i kéo hiện tại thiên long lão nhân nói như vậy khẳng định là tại lựa gạt mình chương một nghìn một trăm tám mươi tám thiên long lão nhân thủ hạng sống lại chương một nghìn một trăm tám mươi tám thiên long lão nhân thủ hạng sống lại đường cảnh suy đoán thiên long lão nhân bí mật khẳng định có cái gì khác thủ đoạn chẳng qua là cố ý che giấu chính mình mà thôi nghe đến đường cảnh mặt ngoài lời quan tâm thiên long lão nhân cười khổ lắc đầu đương nhiên hắn phần này cười khổ là giả vờ hắn làm sao có thể thật sẽ từ bỏ siêu hạng thế giới hạch tâm đâu tất cả những thứ này chẳng qua là nghe nhìn lẫn lộn không cho người khác phát hiện hắn mục đích thật sự mà thôi đ ư ờ n g cảnh t i ể u tử ta nói thật với ngươi đi bản thể của ta không có cách nào rời đi kiểu châu chỉ có thể dựa vào ngươi đến cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm hiện tại ngươi cũng không phải thanh long sứ giả đám người đối thủ ta trừ từ bỏ còn có thể làm sao có thể nói thiên long lão nhân không hổ là một cái lao hổ ly hắn suy đoán đường cảnh là đang thử thăm dò chính mình trở tay liền đem vấn đề b ư ớ xuống đường cảnh trên thân nếu như đường cảnh còn muốn tiếp tục năm trăm bốn mươi bảy hỏi tiếp như vậy nói không chừng liền muốn tiếp tục sung làm pháo hôi đối với cái này đường cảnh đương nhiên là không muốn vì vậy hắn xua tay nói ra tất nhiên thiên long tiền bối ngươi không muốn nói vậy ta liền không hỏi nhiều sau đó thiên long lão nhân cáo tử rời đi cựu châu giác tỉnh giả căn cứ nhìn xem thiên long lão nhân bối ảnh một bên lý quân lệnh cười nói ra đường cảnh chiến thần ta cảm thấy cái này thiên long lão nhân không đáng tin hắn tựa hồ không có nói lời thật n g h e xong lời này một bên triệu thiên sách cũng nhẹ gật đầu đúng vậy à đường cảnh chiến thần ta cảm thấy cái này lao ra hỏa x é khẳng định là đang nói dối thịnh lực vũ đồng dạng cười nói ta cũng học qua mấy năm tâm lý học có khả năng nhìn ra thiên long lão nhân vừa vặn là tại cố ý l ừ a gạt chúng ta nghe đến mọi người lời nói đường cảnh bình tĩnh gật đầu cái kia ngày long lão r a hỏa khẳng định là đang gạt chúng ta trên thực tế đại gia đã không nể mặt mũi chẳng qua là duy trì lấy mặt ngoài giả tạo hài hòa mà thôi chúng ta không cần thiết để ý hắn nói thật hay giả dù sao đường cảnh cảm thấy thiên long lão nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hiện tại cựu châu bên này sẽ không xuất thủ như vậy cũng chỉ có thể đủ nhìn thiên long lão nhân thực hiện cựu châu bên này giáp tỉnh giả đều rất bình tĩnh trở lại cung điện dưới đất thiên long lão nhân liền không bình tĩnh dù sao hắn rất mong muốn cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn siêu hạng thế giới hạch tâm bị trung tâm thế giới lấy đi thúng chi thanh long sứ giả phía sau chúng thần điện chúng thần điện phía sau chủ nhân chúng thần chi chủ ả mùn cùng thiên long lão nhân có thể là cựu nhân thiên long lão nhân cảm thấy cho dù siêu hạng thế giới hạch tâm bị người khác cướp đi cũng không thể bị chúng thần điện cướp đi nghĩ tới đây thiên long lão nhân ngâm nga một đoạn chú ngữ vì vậy tại cung điện dưới đất trống dông xuất hiện một cái quan tài rất nhanh quan tài nổ bể ra tới l i ê n thấy một cái toàn thân đen nhánh người xuất hiện ở trước mắt trên người người này tản ra thuộc về chủ thân u y áp thoạt nhìn thập phần cường đại triệu hoán g i a quan tài về sau thiên long lão nhân liền đối thân ảnh màu đen nói ra hắc hà ngươi đã ngủ say mấy ngàn ba năm là thời điểm nên tỉnh lại vừa dứt lời chỉ thấy cái kia đen nhánh bóng người lập tức mở mắt hắn nhìn thấy thiên long lão nhân lúc vô cùng cung kính q u y một chân trên đất chủ nhân là ngươi tại triệu hoán ta sao nghe nói như thế thiên long lão nhân nhẹ gật đầu đương nhiên là ta tại triệu hoán ngươi hiện tại đã đến trọng yếu trước mắt ngươi cần xuất thủ thay ta cướp đoạt siêu hạm thế giới hạch tâm người trước mắt tên là hát hà đồng thời còn là một vị chúa tể cấp bậc cường giả chương một nghìn một trăm tám mươi chín ước vạn năm trước cường giả hát hà chúa tể chương một nghìn một trăm tám mươi chín ước vạn năm trước cường giả hát hà chúa tể đi qua ở trung tâm thế giới cũng nắm giữ uy danh hiền hách người xưng hát hà chúa tể đối với thiên long lão nhân mệnh lệnh hát hà chúa tể đương nhiên không có khả năng cự tuyệt hắn vô cùng cung kính nói ra biết chủ nhân ta nhất định sẽ thay ngươi cước đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm nhìn thấy hát hà chúa tể thiên long lão nhân tâm tình tốt hơn nhiều hắn đương nhiên không có khả năng đem tất cả hy vọng đều thả tại trên thân người khác cho nên sớm tại mấy chục triệu năm trước hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng hắc hà chúa tể chính là viễn cổ thời đại trung tâm thế giới chủ thần tại hắn thần phục thiên long lão nhân về sau có tuyệt đối trung thành đây cũng là vì cái gì thiên long lão nhân bị chúng thần chi chủ a mùn đánh bại chạy trốn tới chủ thế giới thời điểm sẽ còn mang lên hắc hà chúa tể nguyên nhân bởi vì thiên long lão nhân đã sớm dự liệu được hôm nay tất cả kỳ thật thiên long lão nhân lúc trước vốn là muốn mang theo trí cao thần cảnh giới thủ hạn bất quá rất đáng tiếc hạn trí cao thần thủ hạ tại chủ thế giới từ siêu hạng thế giới rơi xuống đến trung đẳng thế giới thời điểm bởi vì bị thế giới quy tắc bại xích muốn tiến hành chống cự từ đó bị quy tắc chi lực xóa bỏ cho nên cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái hát hà chúa tể tốt ngươi mau chóng lên đường đi cũng đừng làm cho trung tâm thế giới người đạt được n g h e đến tiên long lão nhân vân kèm theo hát hà chúa tể lập tức rời đi cung điện dưới đất bay về phía bắc cực đại lục giờ phút này tại bắc cực đại lục trung tâm thế giới chủ thần đang chuẩn bị công phá viễn cổ trật pháp sau đó bọn họ liền thấy từ xa mà đến gần bay tới hát hà chúa c h dù sao đều là chúa tể cấp bậc nhân vật n ố n tại chủ thế giới phi thiên đ ộ địa quả thực muốn quá dễ dàng có thể nói chủ thế giới là một cái mới vừa từ trung đẳng thế giới thăng cấp đến cao đẳng thế giới thế giới diện tích còn không có đạt tới tối đ ạ i hóa cho nên đối với chúa tể cấp cường giả mà nói chủ thế giới cũng không lớn tuy tiện liền có thể xoay quanh một vòng nhìn thấy hắc hà chúa tể thời điểm thanh long sứ giả lộ ra vẻ khiếp sợ hắc hà chúa tể không nghĩ tới lại là ngươi thanh long sứ giả xem như sống mấy vạn năm chúa tể cấp cường giả đương nhiên là nhận biết hắc hà chúa tể đã từng song phương cũng giao thủ quá thực lực có thể nói là ngang nhau tại nhìn đến hắc hà chúa tể một máy mắt thanh long sứ giả cũng đã nghĩ đến hắc hà chúa tể khẳng định là nương nhờ vào thiên long lão nhân hắn không cho rằng chủ thế giới bản thổ sinh mệnh có khả năng thu phục hắc hà chúa tể cầu hoa tươi không k h ô nghĩ n g tới ngươi thế mà đã thần phục với thiên long lão nhân thực sự là làm ta rất kinh ngạc lúc trước hắc hà chúa tể có thể nói là ngày không phục không phục có rất nhiều trí cao thần mời trào đều bị hắn tự tuyệt thanh long sứ giả còn tưởng rằng hắc hà chúa tể sẽ một mực độc hành đi xuống không nghĩ tới đối phương thế mà thành thiên long lão nhân thủ hạng ngay vậy h á t hà chúa tể lạnh lùng nói ra chủ nhân là thế giới này bên trên nhất là cường đại trí cao thần ta đương nhiên nguyện ý trở thành thủ hạ của hắn nghe nói như thế thanh long sứ giả nhịn không được cười đương nhiên hắn đây là cười nạo mà không phải cao hứng nụ cười ha h a h á t hà chúa tể ngươi thật sự là thích nói dẫn chủ nhân của ngươi cũng không phải chúng thần chi chủ ạ mùn đối thủ nghe nói như thế h á t hà chúa tể sắc mặt hết sức khó coi hắn đương nhiên biết tiên h long lão nhân bị chúng thần chi chủ ạ mùn đánh bại nhưng dù cho như thế hắn vẫn như c ũ cho rằng tiên long lão nhân mới là tối cường đại trí cao thần hai người chỉ là vừa gặp mặt liền lập tức sinh ra mâu thuẫn bất quá thanh long sứ giả không thèm để ý chút nào dù sao song phương đều vì mình chủ lập trường bản thân liền không giống nhau dù cho sinh ra mâu thuẫn cũng không có bất cứ quan hệ nào mới chương một nghìn một trăm chín mươi thanh long sứ giả vsc hà chúa tể chương một nghìn một trăm chín mươi thanh long sứ giả vsc hà chúa tể dù sao trung pi là muốn đánh một trận thanh long sứ giả không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn như cũ nói chuyện rất khó nghe hà chúa tể v ẫ n nộ nhìn hướng thanh long sứ giả nguyên bản nhiều năm như vậy không gặp hắn còn muốn tự ô n chuyện nhưng bây giờ hắn mới phát hiện những này đều không cần thiết nhìn thấy hát hà chúa tể tức giận như vậy thanh long sứ giả cười ta không nghĩ tới lúc trước đại gia vẫn là bằng hưu nhưng bây giờ chỉ có thể là đ ị c h nhân đã từng thanh long sứ giả cùng hát hà chúa tể không đánh nhau thì không quen biết giữa song phương ý hợp tâm đầu cho nên thành bằng hữu có thể là hiện tại song phương hữu nghị đã vỡ vụn dù sao bọn họ sắp liền muốn đại chiến một trận tranh đoạt siêu h ạ n g thế giới hạch tâm đồng thời đã trở thành thiên long lão nhân thủ hạ hát hà chúa tể là không thể nào trở lại trung tâm thế giới cho nên nói thanh long sứ giả đã hạ quyết tâm c h ẳ n g đánh giết hát hà chúa tể chỉ có dạng này mới có thể cam đoan không có sơ hở nào hai người lời không hợp ý không hơn nửa câu liền lập tức mở đánh lên thanh long sứ giả trong tay nắm giữ trí cao thần khí một bộ không đem hát hà chúa tể để ở trong mắt dán dấp hát hà chúa tể ta thừa nhận ngươi thực lực cùng ta ngăn nhau đúng là một cái đối thủ khó dây dưa thanh long sứ giả vừa bắt đầu khen ngợi hát hà chúa tể thực lực bất quá hắn lời nói xoay chuyển nói ra chỉ là trong tay của ta nắm giữ trí cao thần khí ngươi thật giống như không có trí cao thần khí a l ạ như thế nào là ta đối thủ ngay vậy hắc hà chúa tể cũng móc ra trí cao t h ầ n khí ngượng ngùng chủ nhân đã ban cho ta trí cao t h ầ n khí ta làm sao có thể không có đâu gặp tình hình này thanh long sứ giả nghiến răng nghĩ lợi hắn nguyên bản cho rằng hắc hà chúa tể không có trí cao t h ầ n khí trong tay hắn nắm giữ trí cao t h ầ n khí hai người đánh nhau khẳng định là chính mình chiếm hưu ưu thế dù sao thực lực của hai bên ngang nhau mấy chục triệu năm trước liền đã nghiệm trừng qua chỉ có thể dựa vào vũ khí đến thay đổi thắng lợi thiên bình kết quả hiện tại hắc hà chúa tể cũng nắm giữ trí cao thật khí song phương liền đánh khó phân thắng bại không phân thắng bại dù sao hai người đều là thành danh vô số tuế nguyệt đỉnh cấp chúa tể tại trên thực lực khẳng định là ngăn nhau vô luận là thanh long chúa tể muốn đánh bại hắc hà chúa tể vẫn là hắc hà chúa tể muốn chiến thắng thanh long chúa tể đều là cực kỳ khó khăn thanh long sứ giả biết nếu như tiếp tục đ ơ n đấu mình muốn đánh bại hắc hà chúa tể căn bản không có khả năng vì vậy hạn hướng sau lưng hô lớn các ngươi còn nhìn xem làm cái gì mau chạy tới giúp ta dù sao giữa song phương chiến đấu từ trước đến nay không phải công bằng hắc hà chúa tể chỉ có một người mà trung tâm thế giới cường giả bên này lại không bẹn vẹn chỉ có thanh long sứ giả tại phía sau hắn còn có mười cái thượng v ị chủ thần nếu như là tại bình thường cho dù là một trăm cái thượng v ị chủ thần đều không phải một cái nắm giữ trí cao thần khí chúa tể đối thủ có thể là tình huống bây giờ liền không đồng dạng nguyên bản song phương thực lực ngang nhau người này cũng không làm gì được người kia hiện tại thanh long sứ giả bên này nhiều mười cái giúp đỡ thắng lợi thiên bình dần dần hướng về trung tâm thế giới bên này nghiêng gặp tình hình này hắc hà chúa tể nghiến răng nghiến lợi thanh long sứ giả không nghĩ tới ngươi qua nhiều năm như vậy cũng học được trộm ba chấm không gian dùng mạnh lưới thực sự là khiến người thất vọng nghe nói như thế thanh long sứ giả lơ đễm xem ra qua mấy làm vận năm tính tình của ngươi vẫn không có thay đổi ta lần này g á n g lâm đến cái này thế giới là vì c ư ớ p đoạt siêu hạng thế giới hạnh tâm có thể không phải là vì cùng ngươi lấn đấu tại thanh long sứ giả trong mắt nếu như là bình thường đại gia đọ sức một phen tuyệt đối là thật đáng mừng sự tỉnh trưng ơ một nghìn một trăm chín mươi mốt hắc hà chúa t ể bị thua hốt hoảng rút lui. lui nhưng bây giờ lại không được bởi vì hắn là tiếp thu chúng thần địa vụ mục đích đúng là thu hoạch được siêu hạng thế giới h ạ n tâm hắn căn bản không tâm tình cùng hắc hà chúa tể đánh tới đánh lui tự nhiên là muốn đánh nhanh thắng nhanh ngay vậy hắc hà chúa tể cười khổ lắc đầu đúng vậy à chúng ta đã không trở về được lúc trước sau đó song vương lại đánh lên bất quá có mười cái thượng bị chủ thần trợ giúp hắc hà chúa tể khẳng định không phải thanh long sứ giả đối thủ vì vậy hắn liền chạy chối chết đương nhiên hắc hà chúa tể vốn là tính toán liều mạng một lần có thể là trong đầu của hắn lại tiếp thu được thiên long lão nhân t r u y ề n lời chủ nhân mệnh lệnh hắc hà chúa tể đương nhiên không có khả năng cự tuyệt cho nên hắn liền rời đi đối mặt hắc hà chúa tể hai mươi bốn g i đi thanh long sứ giả muốn truy kích có thể rất là tiếc lối nếu như song phương một mực chiến đấu thanh long sứ giả muốn đánh giết hát hà chúa tể vẫn còn có cơ hội hiện tại hát hà chúa tể muốn chạy trốn thực lực của đối phương lại rất cường đại thanh long sứ giả căn bản không có cách nào đánh giết hát hà chúa tể cho nên nói hắn cũng chỉ có thể đủ từ bỏ trong lòng tính toán hiện tại vướng bận người đã đi chúng ta mau chóng phá giải viễn cổ trận pháp đi hát hà chúa tể đã chạy trốn thanh long sứ giả không có lãng phí thời gian mang theo mười cái thượng bị chủ thần lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị phá giải viễn cổ trận pháp mà tại bên kia đường cảnh nhìn thấy hát hà chúa tể chạy trốn trong lòng cảm thấy đặc biệt nghi hoặc chẳng lẽ thiên long lão nhân thật đã bỏ đi b ấ t quá hắn trong lòng lập tức liền xuất hiện câu trả lời phủ định cùng lúc đó hát hà chúa tể về xuống đất cung điện có chút không hiểu hỏi chủ nhân vì cái gì muốn ta rút lui ta còn có thể tiếp tục chiến đấu nghe nói như thế thiên long lão nhân cười vớt vớt s ợ i dâu viễn c u ộ trận pháp không phải một sớm một chiều có khả năng phá giải ngươi liền tính hiện tại rút lui thanh long sứ giả cũng sẽ không được đến siêu hạng thế giới h ạ c tâm có thể là nếu như ngươi không rút lui rất có thể liền bị đánh rết nghe đến tiên h long lão nhân nói như vậy hắc hà chúa tể lý giải nhẹ gật đầu hắn vừa định liệu mạng một lần chính là không muốn siêu hạng thế giới hạch tâm rơi vào thanh long sứ giả trong tay hiện tại biết viễn cổ trận pháp không dễ dàng bị phá giải hắn liền triệt để yên tâm vì vậy hắn lại tiếp tục nói ra chủ nhân nếu như cần ta tiếp tục xuất thủ ta khẳng định việc nghĩa c h ẳ n g tử nghe vậy thiên long lão nhân thỏa mãn vô vô hắc hà chúa tể bà vai rất tốt ngươi quả nhiên là ta thủ hạ trung t h à n h nhất ta liền dựa vào ngươi nghe đến tiên long lão nhân như vậy cảm động lòng người lời nói hắc hà chúa tể quả nhiên bị cảm động cái này để hắn đối thiên long lão nhân càng thêm trung thành bất quá thiên long lão nhân nội tâm vẫn là rất phẫn nộ thân là đã từng cao cao tại thượng trí cao thần hiện tại thế mà bị thanh long sứ giả một cái chủ thần đệ lên đánh hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện năm trăm năm mươi vì vậy thiên long lão nhân ở trong lòng đang do dự chính mình đến cùng muốn hay không đích thân xuất thủ chỉ là chính mình đích thân xuất thủ mặc dù muốn đánh bại thanh long sứ giả căn bản không thành vấn đề thế nhưng cần thiết trả ra đại giới thiên long lão nhân liền có chút không tình nguyện hắn sợ chính mình bạn nhất trả giá to lớn đại giới còn không có đạt được siêu hạng thế giới h ạ n tâm như vậy cái này với hắn mà nói liền càng thêm nguy hiểm lại cẩn thận suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ về sau thiên long lão nhân cuối cùng vẫn là từ bỏ hiện tại liền đích thân tính toán ra tay dù sao siêu hạng thế giới hạch tâm vòng ngoài viễn cổ trận pháp không có bị phá giải thiên long lão nhân liền không cần vội vã như thế c h ư một nghìn một trăm chín mươi hai phá giải viễn cổ trận pháp cần mấy ngày thời gian c h ư một nghìn một trăm chín mươi hai phá giải viễn cổ trận pháp cần mấy ngày thời gian hắn còn chờ được đương nhiên phía sau thiên long lão nhân hồi tưởng lại khẳng định sẽ hối hận muốn thổ hết chỉ là tương lai đều là không thể dự đoán bây giờ thiên long lão nhân là tuyệt đối không có khả năng đích thân xuất thủ vì vậy thiên long lão nhân cùng đường cảnh bên này toàn bộ đều xem như người đứng xem quan sát bắc cực đại lục trung tâm thế giới chủ thần phá giải viễn cổ trận pháp nguyên bản thanh long sứ giả cho rằng viễn cổ trận pháp rất tốt phá giải chỉ cần tiêu tốn nửa ngày công phu liền có thể nhẹ nhõm mở ra phong ấn nhưng mà phía sau hắn mới phát hiện chính mình thực sự là quá mức chủ quan cái này viễn cổ trận pháp thực sự là đặc biệt xảo trá dù cho lấy hắn thực lực tăng thêm mười cái thượng vị chủ thần muốn phá giải trận pháp cũng cần tiêu phí mấy ngày rất hiển nhiên thiên long lão nhân không đích thân xuất thủ nguyên nhân chính là muốn để thanh long sứ giả đánh không công bất quá hiện tại là tên tại trên dây không phát không được thanh long sứ giả biết mình coi như không phá giải t r ấ t pháp cũng chỉ có thể làm c h ứ n g mắt cuối cùng bạch bạch s ó i mòn cơ hội rất có thể để thiên long lão nhân được đến siêu hạng thế giới hạnh tâm dù sao thiên long lão nhân mặc dù bị quy tắc trói buộc có thể hắn lại có thể một mực lưu tại chủ thế giới sẽ không bị chủ thế giới quy tắc bài xích thế nhưng trung tâm thế giới giáng lâm đến chủ thế giới cường giả lại khác biệt bọn họ giáng lâm đến chủ thế giới là có thời gian hạn chế tại thời gian trong hạn chế bọn họ đương nhiên có thể tùy ý phát huy thực lực sẽ không giống như t i ê n long lão nhân như thế bị thế giới quy tắc trói buộc có thể là bọn họ cũng tương tự gặp phải đạt tới thế giới quy tắc hạn chế cực hạn về sau bị chủ thế giới thiên đạo gạt ra khỏi đi nguy hiểm đây cũng là vì cái gì chúng thần d á n g lâm thời gian nhất định về sau liền cần trở về trung tâm thế giới nguyên nhân căn bản nghĩ tới đây thanh long sứ giả quyết định vẫn là mau trong phá giải viễn cổ trận pháp cái khác trở phá giải trận pháp phía sau lại nói nhìn thấy bắc cực đại lục tình huống bên kia cựu châu bên này cấp tốc tổ chức một cái hội nghị tại hội nghị bên trong đ ư ờ n g cảnh liền hỏi đối với siêu hạng thế giới hạnh tâm các ngươi có ý kiến đến gì nghe vậy triệu thiên sách cái thứ nhất nói chuyện ta cảm thấy không có gì quan điểm tất cả đều từ đường cảnh chiến thần ngươi làm chủ triệu thiên sách lời nói được đến thẩm thiên lâm tán đồng đúng vậy à thực lực của chúng ta đều không có tư cách làm chủ thậm chí rất nhiều người cũng không có cách nào tham gia chiến đấu đ ư ờ n g cảnh ngươi muốn làm gì cái kia liền làm như thế i ể u châu giác tỉnh giả đều biết rõ muốn cấp đoạt siêu hạng thế giới h ạ n tâm t h ư ợ vị chủ thần cảnh giới là cơ bản nhất vé vào cửa đồng thời thượng bị chủ thần tại tranh đoạt quá trình bên trong chỉ là tương đương với lính tôn tướng của tồn tại căn bản không thể quyết định chiến đấu cuối cùng thắng bại cũng chỉ có chúa tể cấp cường giả mới có tư cách cấp đoạt siêu hạng thế giới h a c tâm hiện nay toàn bộ cựu châu chỉ có đường cảnh nắm giữ chúa tể cấp bậc phân thân cho nên nói những người khác căn bản không có nhúng tay tư cách ngay vậy đường cảnh liền cười nói một kỳ thật ta nghĩ h ỏ i chính là các ngươi có gì tốt chiến thuật nếu như trực tiếp chính diện cứng giám đụng chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng hiện tại đường cảnh chỉ có một cái chúa tể cấp bậc phân thân l i ê n tính tăng thêm trí cao thần khí nhiều lắm là cùng thanh long sứ giả bất phân thắng bại có thể là trung tâm thế giới bên kia còn có mười cái thượng v ị chủ thần mà tại cựu châu bên này trừ đường cảnh hai cái thượng v ị chủ thần phân thân bên ngoài còn có mã lợi khắc nắm giữ một cái thượng v ị chủ thần phân thân sau đó chính là thẩm thiên lâm cùng lý quân hai người trở thành thượng v ị chủ thần cựu châu bên này tổng cộng là năm cái thượng v ị chủ thần cấp cái khắc cường giả chép chính diện thực lực là không bằng trung tâm thế giới chúng thần chương một nghìn một trăm chín mươi ba đường cảnh quyết định tĩnh coi thay đổi k a o hết nhóc con xa hoa liền làm đường cảnh quyết định tĩnh coi thay đổi k h a o hết nhóc con xa hoa liền làm lại thêm còn có thiên long lão nhân ở một bên nhìn c h ă m c h ă m thiên long lão nhân bên cạnh còn có một cái hát hà chúa tể cựu châu bên này thực lực vẫn như cũ là yếu nhất b ấ t quá hiện tại thế cục cũng phát sinh một chút biến hóa vốn là trung tâm thế giới chủ thần nhất có ưu thế có thể bởi vì hát hà chúa tể xuất hiện tăng thêm thiên long lão nhân bản tôn hiện tại thiên long lão nhân không chế toàn trường b ấ t quá đường cảnh đoán chừng thiên long lão nhân có lẽ không hy vọng sớm như vậy liền cấp đoạt siêu hạng thế giới h ạ n tâm lại hoặc là muốn lợi dụng thanh long sứ giả phá giải viễn cổ trật pháp cho nên mới không có lập tức xuất thủ bằng không mà nói có thể cũng sớm đã năm trăm năm mươi tiêu diệt trung tâm thế giới mười một vị chủ thần đường cảnh nhưng thật ra là muốn thiên long lão nhân làm như vậy dù sao thiên long lão nhân đích thân xuất thủ liền sẽ trả một cái giá thật lớn đến lúc đó đường cảnh lại đến cái ngao cỏ tranh nhau ngựa ông đắc lợi cuối cùng siêu hạng thế giới hạch tâm liền bị hắn được đến bất quá rất hiển nhiên thiên long lão nhân là một cái chú ý cẩn thận người tuyệt đối không có khả năng tùy tiện xuất thủ hiện tại thế cục liền rằng có xuống nghe đến đường cảnh đặt câu hỏi mọi người nhộn nhịp đàm phán chiến thuật cùng đối sách bọn họ đều vắt hết bóc đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra đường cảnh cũng là được ích lợi không nhỏ nghĩ đến rất nhiều chiến thuật mới mặc dù tại trên thực lực có lẽ cựu châu giác tỉnh giả xa xa không bằng đường cảnh có thể là tại trí lực bên trên rất nhiều người đều không thể khinh thường đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới có khả năng nghĩ tới biện pháp cùng chiến thuật xa xa so đường cảnh một người c h ầ m tư suy nghĩ thực sự tốt hơn nhiều cũng càng nhanh nhiều lắm hội nghị cuối cùng kéo dài một buổi sáng cuối cùng đường cảnh quyết định vẫn là tạm thời yên lặng quan sát biến hóa chủ yếu là cựu châu thế lực vẫn là quá yếu ở vào tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm khó nhất một phương cho nên đường cảnh cảm thấy vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn không thể quá vội vàng bằng không mà nói kết quả cuối cùng khẳng định là không như ý muốn đối với đường cảnh quyết sách mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối dù sao đường cảnh chiến thần nói cái gì đều là đúng bọn họ không có khả năng có phản đối ý nghĩ hội nghị kết thúc phía sau không bao lâu đường cảnh trong đầu liền vang lên thanh â m nhắc nhở hết n ó c con trở về đường cảnh biết lần này hết n ó c con là từ thiếu niên âm dương sư thế giới trở về bởi vì đồng dạng là ả nỉm i thế giới phó bản cho nên đường cảnh cũng không để ý hết nhóc con có khả năng mang về vật gì tốt hắn thậm chí đều chẳng muốn xem xét hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản dù sao những n à y đều đã không trọng yếu đường cảnh càng mong đợi là hắn trở thành chủ thần phía sau cho hết nhóc con ba lô để lên thế giới q vật chụp để hết nhóc con đi tiểu thuyết thế giới phó bản lúc kia mới có thể mang về chân chính độ tốt nghĩ tới đây đường cảnh tâm tình rất không tệ sau đó mở ra trò chơi bảng cho hết nhóc con mua một phần giá trị ba ngàn vạn liền làm bởi vì hiện tại toàn bộ chủ thế giới bí cảnh đường cảnh gần như đều có cổ phần cũng chính là nói bí cảnh bên trong khai thác tài nguyên đường cảnh đều có thể thu hoạch được tỷ lệ nhất định chia nhất là những cái kêu loại cực lớn bí cảnh cùng siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh đường cảnh có khả năng lấy được chia quả thực đạt tới kinh khủng tỷ lệ cái này để đường cảnh tài khoản mỗi ngày liên tục không ngừng thu hoạch được đại lượng tài phú sau đó đường cảnh cũng sẽ đem những tài phú này chuyển hóa thành cỏ ba lá cho nên nói hắn hiện tại cỏ ba lá vô luận như thế nào sử dụng đều là liên tục không ngừng dù cho cho hết nhóc con mua mấy ngàn vạn thậm chí là hơn đức l i làm cũng chẳng qua là mưa đùi mà thôi dù sao hết nhóc con cũng là một cái có công lao không thể lãnh đạm t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi bốn hiệu châu nhất cường giả là đường cảnh t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi bốn hiệu châu nhất cường giả là đường cảnh đóng lại trò chơi bảng về sau đường cảnh nghĩ đến trạ dị g i ậ t hình như có đoạn thời gian không thấy vì vậy hắn liền nhìn một chút phong tần h trong học viện trạ dị dật không có nghĩ tới tên này hiện tại thế mà học được chơi g a m e lén lén lút lút mở ra đường cảnh máy tính bắt đầu chơi fts cho chơi cái này để đường cảnh một trận c ư ờ i khổ nhìn xem phun hỏa long nói ra ngươi thật đúng là hưởng thụ đi lên thế mà lại còn chơi vừa đây tuyệt đối là đường cảnh vừa bắt đầu không có nghĩ tới hắn nguyên bản cho rằng trạ di dẫn trí lực mặc dù không thấp thế nhưng không có đặc biệt cao nhiều nhất chính là sẽ mô phỏng theo nhân loại một chút hành động có thể là hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai theo thực lực tăng lên trạ di dẫn càng ngày càng thông minh chỉ bất quá bởi vì trạ di dẫn kết cấu thân thể cùng nhân loại khác biệt cho nên mới không có cách nào nói chuyện mà thôi mà còn đường cảnh cũng phát hiện trạ di dẫn kỳ thật cũng không hy vọng nói chuyện hắn xem như một đầu long t i ê u ngạo càng thích lớn tiếng gầm rú đối với trạ di dẫn loại này ý nghĩ đường cảnh bày tỏ từ chối cho ý kiến dù sao đại gia giống l o à i không giống yêu thích khác biệt cũng rất bình thường nhìn thấy chủ nhân của mình t r ả dị giật vui cười kêu to bất quá nó tựa hồ thực đã trầm mê ở game online hai cái móng nuốt vẫn không có rời đi chuột cùng bàn p h í m thấy thế đường cảnh bất đắc dĩ vô vô t r ả dị giật đầu tốt à dù sao cũng không có việc của ngươi ngươi thích chơi như thế nào liền chơi như thế nào đi nói xong đường cảnh lấy điện thoại ra cho t r ả dị giật điểm một phần tiệc dù sao hắn đều khao hết nhóc con cũng không thể đối t r ả dị g ậ t khác nhau đối đãi qua sau đó không lâu phong thần học viện nhà ăn nhân viên công tác liền đem đường cảnh định tiệc cầm tới nhìn thấy mỹ thực c h à dị rất cao hứng lập tức bỏ xuống máy tính cùng đường cảnh cùng một chỗ ăn như gió quấn cũng không quan tâm trong trò chơi đồng đội tại cao giọng mắng to đường cảnh bên này đang hưởng thụ mỹ thực cung điện d ư ớ i đất thiên long lão nhân lại tại cùng hắc hà chúa tể truyền lại tình báo dù sao vừa bắt đầu hắc hà chúa tể bị tỉnh lại liền lập tức đi bắc cực đại lục tranh đoạt siêu h ạ n g thế giới hạch tâm đối với bây giờ chủ thế giới thế cục căn bản không rõ ràng hai người lúc này chính nói đến cựu châu bên này thiên long lão nhân chẳng thèm ngó tới nói ra cái này thế giới bản thổ sinh mệnh tối cường đại thế lực chính là kiểu châu mà tại kiểu châu bên trong nhất là cường đại người là một cái tên là đường cảnh người trẻ tuổi c ầ u hoa tươi không nghe xong lời này hát hà chúa tể chăm chú hỏi cái kia gọi là đường cảnh người trẻ tuổi rốt cuộc là cái gì tu vi chẳng lẽ so ta còn muốn lợi hại hơn đối với hát hà chúa tể phỏng đoán thiên long lão nhân khinh miệt nói ra làm sao có thể chẳng qua là vận khí tốt có một cái thượng vị chủ thần phân thân hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới không bây giờ thiên long lão nhân đã hoàn toàn không đem đường cảnh để vào mắt dù sao hắn cảm thấy đường cảnh lợi hại nhất con bài chưa lận chính là không gian năng lực có lẽ đối đồng dạng chủ thần thậm chí chúa tể mà nói không gian năng lực cường đại s á t thực khó mà nắm lấy thiên long lão nhân có khả năng khẳng định dù cho lấy hắc hà chúa tể cùng thanh long sứ giả lực lượng bọn họ muốn miểu s á t đường cảnh có thể nói là dễ như trở bàn tay thế nhưng muốn thật đánh g i ế t đường cảnh lại hết sức khó khăn dù sao đường cảnh không gian năng lực s á t thực rất cao cũng chỉ có vốn là trí cao thần cảnh giới thiên long lão nhân tại không gian năng lực bên trên đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa mới có lòng tin có khả năng đối phó đường cảnh không gian năng lực cũng chính bởi vì vậy đ ư ờ n g cảnh tại thiên long lão nhân trong mắt liền lộ ra không có cảm giác thần bí mới sáu mươi b ố chương một nghìn một trăm chín mươi lăm thanh long sứ giả chú ý tới cựu châu tồn tại chương một nghìn một trăm chín mươi lăm thanh long sứ giả chú ý tới cựu châu tồn tại dù sao thiên long lão nhân đoán chừng là am hiểu nhất không gian năng lực cường giả liền tính tại trí cao thần bên trong cũng có thể xếp tới chưa ba cứ như vậy đ ư ờ n g cảnh cái gọi là con bài chưa lận tại thiên long lão nhân xem ra liền cùng không có đồng dạng bất quá đây chỉ là thiên long lão nhân lung tung phỏng đoán trên thực tế đường cảnh chưa từng có đem không gian năng lực xem như chính mình nhất là cường đại con bài chưa lật dù sao nếu như hắn thật đem không gian năng lực cẩn tàng liền không khả năng lúc trước đối thiên long lão nhân nói thẳng ra tất nhiên hắn đều cùng thiên long lão nhân nói rõ chính mình nắm giữ không gian năng lực tự nhiên không cho rằng năng lực không gian của mình vô địch thiên hạ chỉ là tất cả những thứ này thiên long lão nhân không hề rõ ràng ngược lại bởi vì hiểu lầm đường cảnh con bài chưa lật cho nên khinh địch đương nhiên đây là đường cảnh muốn nhìn nhất đến kết quả hắn hiện tại cũng không hy vọng người khác coi trọng hắn cho là hắn rất cường đại ngược lại cảm thấy người khác đều cho rằng hắn là kẻ yếu cái k ê mới là tốt nhất bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể ở sau l ư n g thao túng tất cả cuối cùng liền có hy vọng tranh đoạt siêu hạng thế giới hay tâm nguyên lai、like、là dạng này vậy ta liền yên tâm nghe đến thiên long lão nhân đối đường c ả n h chẳng thèm ngó tới hát hà chúa t ể nhẹ nhõm nhẹ gật đầu hắn cho rằng hiện nay tất cả địch nhân bên trong duy nhất cần thiết phải chú ý chính là thanh long sứ giả dù sao hai người đồng dạng đều là chúa t ể cấp c ư ờ n g giả mà còn mỗi người trong tay đều nắm giữ trí cao thần khí đến mức những người khác căn bản liền không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu chỉ cần có thể giải quyết đi thanh long sứ giả như vậy siêu hạng thế giới hạch tâm quả thực chính là dễ như t r ở bàn tay cùng lúc đó tại hư vô không gian trong cung điện trung tâm thế giới trung thần bởi vì phá giải một ngày viễn cổ trận pháp phía sau thanh long sứ giả thay đổi chủ ý vì vậy chúng thần đều về tới cung điện lúc này liền có thượng vị chủ thần có chút tức giận bất bình nói ra cái kia thiên long lão nhân quả nhiên xuất thủ đây vẫn chỉ là thủ hạ của hắn nếu như hắn đích thân xuất thủ chúng ta nên ứng đối ra sao nghe xong lời này một vị khác thượng vị chủ thần nói ra ngươi sợ cái gì thiên long lão nhân nếu như có thể xuất thủ hắn đã sớm xuất thủ hắn khẳng định không dám xuất thủ dù sao ở đây chúng thần đều biết rõ thiên long lão nhân bị chủ thế giới thiên đạo quy tắc áp chế là không thể tùy tiện ra tay nếu không làm sao có thể sẽ còn để bọn họ đánh bại hắc hà c h ỗ tể lúc này thanh long sứ giả xua tay các ngươi có thể không nên xem thường thiên long lão nhân hắn hiện tại không xuất thủ chỉ là còn chưa tới xuất thủ thời điểm tất nhiên hắn đối siêu hạng thế giới hạch o tâm tình thế bắt buộc sớm muộn cũng có một ngày sẽ chân chính xuất thủ đối với thanh long sứ giả lời nói chúng thần đều không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối dù sao đây đúng là lời nói thật thiên long lão nhân chẳng qua là bị thiên đạo quy tắc áp chế hắn cũng không phải là hoàn toàn không thể ra tay chỉ là một khi xuất thủ liền muốn đánh đổi khá nhiều mà cái này lại giới cho dù là thiên long lão nhân cũng không có khả năng tùy tiện tiếp nhận chính là bởi vì như vậy một mai cho tới bây giờ thiên long lão nhân vẫn không có xuất thủ chính là nghĩ muốn bảo tồn thực lực cùng lúc đó lại ba chấm không có một vị thượng bị chủ thần mở miệng không nghĩ tới lần này tranh đoạt siêu hạng thế giới h a n tâm thế mà còn có phe thứ ba thế lực hắn ý tứ tất cả mọi người rất rõ ràng cái gọi là phe thứ ba thế lực chính là chỉ cựu trâu giáp tình giả đặc biệt là đường cảnh dù sao i ự u châu giác tỉnh giả thực lực tất cả mọi người không rõ ràng nhưng bọn h ắ n biết i ự u châu tối cường đại giác tỉnh giả chính là đường cảnh trương một nghìn một trăm chín mươi sáu trung tâm thế giới việt quân còn có ba vị sứ giả trương một nghìn một trăm chín mươi sáu trung tâm thế giới việt quân còn có ba vị sứ giả mà đường cảnh chỉ có một cái thượng vị chủ thần phân thân cho nên bọn họ đều không cho rằng đường cảnh là uy hiếp liên quan tới cựu châu rất nhiều tin tức thanh long sứ giả có lẽ vừa bắt đầu không biết có thể đến phía sau h ắ n tùy tiện bắt một cái chủ thế giới thổ dân sau đó tiến hành nghiêm hình tra tấn liễn có thể thẩm vấn ra rất nhiều trọng yếu tin tức cái kia đường cảnh liền xem như thượng vị chủ thần uy hiếp không được chúng ta chúng ta trọng điểm quan tâm mục tiêu vẫn là thiên long lão nhân thanh long sứ giả tiến hành tổng kết tất cả mọi người nhẹ gật đầu cảm thấy s á c thực hai mươi tư thực là dạng này bọn họ không hề rõ ràng đường cảnh chỉ là phái ra một cái thượng vị chủ thần phân thân cho nên đều cảm thấy đường cảnh căn bản không có bất cứ khả năng uy hiếp gì nếu như bọn họ biết đường cảnh nắm giữ chúa t ể cấp bậc phân thân khẳng định liền sẽ thay đổi thời khắc này ý nghĩ vất quá đường cảnh nhận tàng thực sự là quá tốt rồi cho tới bây giờ trừ bản thân hắn bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không biết hắn thế mà còn có chúa tể cấp phân thân l i ê n thẩm thiên lâm bọn họ đều không rõ ràng đường cảnh nắm giữ chúa tể phân thân h ư ớ n g chi là người khác dù sao đường cảnh biết chúa tể cấp bậc phân thân mới là chính mình chân chính con bài chưa lật hắn sẽ không tùy tiện nói cho bất luận kẻ nào nếu bị người khác biết như vậy hắn liền sẽ bị gác ở trên lửa muốn cấp đoạt siêu hạng thế giới h a y tâm liền căn bản không thể nào đối với đường cảnh mà nói chủ thế giới muốn ngăn cản d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau tồn tại chủ thế giới muốn vượt h ở i hoặc là nói bản thân hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở thành siêu cấp cờ giả nhất định phải được đến siêu hạng thế giới hai tâm phi lư bảy hào chín t bốn sáu bảy một phát năm phát năm bảy sáu thủ phát phát nếu không chỉ có thể trở thành m ặ t người r ế t ức hiếp căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng chính là bởi vì như vậy đường cảnh mới sẽ thận trọng t ừ n g bước khắp nơi cẩn thận căn bản không cho người khác biết hắn con bài chưa l ậ t cơ hội cũng chính bởi vì đường cảnh cẩn thận từng ly t ừ n g t í cho tới bây giờ vô luận là thiên long lão nhân vẫn là thanh long sứ giả cũng không có chú ý đến bọn họ còn có một cái tiềm ẩn cường đại đối thủ lúc này thanh long sứ giả lại nói ra chỉ bằng ta một người cho dù có thể đánh lui hát hà chúa tể có thể v ạ n nhất thời điểm then chốt thiên long lão nhân xuất thủ chúng ta liền không phải là đối thủ nghe nói như thế còn lại mười vị thượng vị chủ thần đều lộ ra sầu khổ màu sắc dù sao bọn họ chỉ là thượng vị chủ thần mặc dù số lượng rất nhiều có thể đối mặt chúa tể cấp cường giả lại không có bao nhiêu tác dụng nhiều lắm là chính là trợ giúp thiên long lão nhân cùng một chỗ đối phó hát hà chúa tể có thể là nếu như thiên long lão nhân xuất thủ sợ là bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ dù cho thiên long lão nhân mỗi lần xuất thủ đều muốn tiếp nhận giá cả to lớn có thể đang xuất thủ trong đó thiên long lão nhân tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ rào sát nhìn thấy mọi người mặt mày rủ rũ ráng dấp thanh long sứ giả cười nói ra các ngươi không cần lo lắng đây chỉ là cái vấn đề nhỏ chúng ta lưng 550 phía sau có thể là có chúng thần điện tồn tại nghe đến thanh long sứ giả nói như vậy chúng thần đều cảm thấy rất có đạo lý dù sao bọn họ cũng không phải thế đơn lập bạn bọn họ phía sau còn có núi dựa lớn từng cái chúng thần điện liền xem như ở trung tâm thế giới cũng là tối cường đại thế lực có chúng thần điện ở sau l ư n g hỗ trợ liền có thể liên tục không ngừng hướng chủ thế giới chuyển vận cường giả cùng lúc đó liền có thượng vị chủ thần đối thanh long sứ giả hỏi thanh long sứ giả chúng ta rốt cuộc nên ứng đối ra sao thiên long lao nhân nghe vậy thanh long sứ giả cười nói chờ ta mặt khác ba vị huynh đệ giáng lâm đến cái này thế giới siêu hạng thế giới hạch o tâm còn không phải dễ như trở bàn tay nghe đến thanh long sứ giả tự tin như vậy lời nói chúng thần khiếp sợ bạn phần phải biết toàn bộ chúng thần điện có tứ đại siêu cấp chúa tể theo thứ tự là thanh long sứ giả chu tước sứ giả cùng bạch h ổ sứ giả cùng với huyền vũ sứ giả mỗi một cái chúa tể thực lực đều cực kỳ cường đại thanh long sứ giả tổng hợp năng lực cường đại gần như không có nhược điểm chu tước sứ giả lực công kích cực kỳ khủng bố có thể nói là chúa tể bên trong đứng đầu cường giả đến mức huyền vũ sứ giả lực p h o n g ngự đã khủng bố đến có thể ngăn cản lửa bước chí cao thần công kích sau đó chính là bạch h ổ sứ giả bạch h ổ sứ giả có lẽ lực công kích cùng lực phòng ngự đều không có cường đại như vậy có thể là hắn lại cực kỳ am hiểu không gian năng lực có thể nói chúng thần điện bốn đại sứ người đều nắm giữ siêu v i ệ t đồng dạng chúa tể thực lực cương đại một cái thanh long sứ giả có lẽ không phải thiên long láo nhân đối thủ có thể bốn đại sứ người tụ tập liền xem như đối mặt thiên long láo nhân cũng có sức đánh một trận dù sao bốn đại sứ người liên hợp lại thực lực cũng không phải bốn người nhân c h ê u cộng trừ đơn giản như vậy bởi vì bốn đại sứ người mỗi cá nhân thuộc tính khác biệt bọn họ hợp lại có thể t kêu lực lượng tiến hành kết hợp đạt tới một cái cực kỳ khủng bố t ầ n g thứ chính là bởi vì như vậy ở đây chúng thần mới sẽ như thế khiếp sợ dù sao một khi bốn đại sứ người toàn bộ giáng lâm đến chủ thế giới muốn cấp đoạt siêu hạng thế giới hay tâm liền càng thêm dễ dàng thiên long lão nhân mặc dù thực lực cường đại thế nhưng hắn mỗi một lần xuất thủ đều muốn trả một cái giá thật lớn có thể d á n g lâm đến chủ thế giới bốn đại sứ người chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định cấp đoạt siêu hạng thế giới hay tâm gần như không cần tiếp nhận bất kỳ giá nào cứ kéo dài tình huống như thế dù cho thực lực tổng hợp bốn đại sứ người không bằng thiên long lão nhân có thể phần thắng cũng so với đối phương cao hơn chúng thần t ử cho rằng bọn họ thương lượng mười phần bí ẩn không có người khác nghe đến lại không biết bọn họ nhất cử nhất động đều bị thiên long lão nhân dùng bí thuật tiện hồ đương nhiên cựu châu bao gồm đường cảnh bọn họ đối với cái này đều là hoàn toàn không biết dù sao đường cảnh bản thể thực lực vẫn là quá yếu nhỏ m ẹ n m ẹ n chỉ có nửa bước chủ thần căn bản không có cách nào sử dụng năng lực đặc biệt đi đánh cắp thiên long láo nhân cùng thanh long sứ giả bọn họ tình báo một khi không cẩn thận còn có thể sẽ phải gánh chịu phản vệ chính là bởi vì các phương diện tình báo sinh ra to lớn khác biệt đường cảnh mới sẽ quyết định tùy cơ ứng biến tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ dù sao tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm chiến đấu không chỉ là vũ lực bên trên chiến đấu vẫn là tin tức chiến giờ phút này tại cung điện dưới đất nội bộ nghe đến thanh long sứ giả cùng chúng thần đàm luận thiên long lão nhân trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường trách không được trung tâm thế giới đám người kia không tiếp tục phá giải viễn cổ c h ậ t pháp nguyên lai là muốn chờ cứu binh nghe đến thiên long lão nhân lời nói hắc hà chúa tể n h ị nhữ mày chủ nhân nếu quả thật để mặt khác ba đại sứ người xuất hiện đối chúng ta cực kỳ bất lợi liên quan tới chúng thần điện bốn đại sứ người thiên long lão nhân có lẽ hiểu do không do lắm vừa vặn là cùng bọn họ ngang cấp hắc hà chúa tể nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng mặc dù trong mắt hắn dù cho bây giờ chủ nhân thực lực rút lui vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra chúa tể cấp thực lực nhưng như cũ tùy tiện liền có thể đánh bại bốn đại sứ người thế nhưng thiên long lão nhân bây giờ bị chủ thế giới ý c h i áp chế thực lực căn bản không có cách nào buộc phát ra toàn bộ lực lượng hoặc là nói muốn toàn lực xuất thủ liền nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ chép kể từ đó một khi bốn đại sứ người tụ tập bọn họ muốn đoạt đi siêu hạng thế giới hạ tầm liền sẽ thay đổi đến cực kỳ khó khăn ra chương một nghìn một trăm chín mươi tám thiên long lão nhân chuẩn bị xuất thủ sắc thần tiểu đội thành lập chương một nghìn một trăm chín mươi tám thiên long lão nhân chuẩn bị xuất thủ sắt thần tiểu đội thành lập biết hát hà chúa tể lo lắng thiên long lão nhân đồng dạng nhẹ gật đầu đúng vậy à bốn đại sứ người liên hợp lại nghe nói còn có kết hợp kỹ năng đúng là không thể khinh thường nguyên bản thiên long lão nhân còn không cho phép chuẩn bị đích thân xuất thủ có thể là hiện tại hắn thay đổi chủ ý nhất định muốn cướp tại bốn đại sứ người đằng trước phá giải viễn cổ trật pháp chỉ có dạng này mới có thể nắm b ư n g thắng lợi dù sao hiện tại đích thân xuất thủ còn có rất lớn khả năng cướp đoạt siêu hạm thế giới hay tâm một khi bốn đại sứ người đều tại chủ thế giới thiên long lão nhân liền tính lúc kia xuất thủ c ư ớ p đoạt siêu hạn g thế giới hạch tâm sát xuất cũng sẽ giảm mạnh bởi như vậy năm trăm năm mươi hắn liền không xuất thủ không được cùng lúc đó thiên long lão nhân trong lòng còn có một tia lo lắng cô này lo lắng tới chẳng biết tại sao mà còn lại để cho thiên long lão nhân có chút không hiểu bởi vì hắn mơ hồ có loại cảm giác đường cảnh khả năng sẽ c h u y ệ n xấu mặc dù hắn cảm thấy đường cảnh căn bản không đáng giá được nhắc tới thế nhưng loại này cảm giác lại đến vô thanh vô tức đây là thuộc vệ tường giả giác quan thứ sáu rất thần bí cũng không có nguyên nhân có thể là bình thường đều rất chuẩn xác nghĩ tới đây thiên long lão nhân trong lòng không hiểu có chút bực bội dù sao hắn cho tới bây giờ còn không có nhìn ra đường cảnh liền cạnh tranh có như thế nào nghịch thiên con bài chưa lật nếu như chỉ là nắm giữ không gian năng lực thiên long lão nhân căn bản là không e ngại nhưng bây giờ sinh ra loại này mãnh liệt giác quan thứ sáu chỉ có thể nói rõ đường cảnh có thể còn có con bài chưa lật bất quá thiên long lão nhân hiện tại ở vào tiến tối h lưỡng nan tình trạng hắn cho rằng liền tính đường cảnh nắm giữ cường đại con bài chưa lật có thể tại bốn đại sứ người trước mặt đều không đáng giá được nhắc tới cho nên nói hắn vẫn như c ũ c ẩ n trước thời hạn độc tủ bất quá vì để phòng v ắ n nhất thiên long lão nhân vẫn là đối hát hà chúa tể phân kèm theo nói ta phía trước dự đoán hẳn là sai lầm h i ự u châu cái kia gọi là đường cảnh tiểu tử có lẽ còn có con bài chưa l ậ t ngươi cần thiết phải chú ý một điểm nghe nói như thế hát hà chúa tể nhẹ gật đầu mặc dù hắn không hiểu chủ nhân của mình vì cái gì muốn sửa đổi chủ ý thế nhưng chủ nhân nói hắn chỉ cần làm theo là được rồi không cần thiết đi đưa ra vì cái gì có thể nói hát hà chúa tể là bị thiên long lão nhân t u ầ phục trung thành nhất một cái thủ hạ chân chính làm đến sẽ không suy nghĩ lung tung sẽ chỉ một lòng một ý thi hành mệnh lệ giờ k h ắ c này hắc hà chúa tể đã đem đường cảnh danh tự đ i vào trong lòng hắn sẽ mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý đến cựu châu động t ĩ n h bên này chú ý cái này đường cảnh nhất cử nhất động chỉ có dạng này mới có thể cam đoan thiên long lão nhân không có sơ hở nào được đến siêu hạng thế giới hạnh tâm nếu như đường cảnh biết hắc hà chúa tể cùng bầu trời lão nhân ý nghĩ khẳng định sẽ tức giận đến chửi ẩm lên dù sao hắn vì ẩn tàng thực lực bản thân có thể nói là vắt hết bóc kết quả thiên long lão nhân bởi vì chẳng biết tại sao giác quan thứ sáu liên đối với chính mình sinh ra kiếm kỵ cái này thật sự là có một ít cố tình gây sự cùng lúc đó tại cựu châu giáp tỉnh giả căn cứ vì tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm cựu châu giáp tỉnh giả cũng tiến hành một lần gây dựng lại chủ yếu là vì sàng chọn ra có khả năng cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm đội ngũ dù sao cựu châu tuyệt đại bộ phận giáp tỉnh giả căn bản liền xuất c h à n g tư cách đều không có bọn họ chỉ có thể có đầu rút cổ tại cựu châu giáp tỉnh giả căn cứ không dám rời đi cựu châu như vậy liền cần trình hợp ra một tri cường đại đội ngũ mà trở thành trong đội ngũ một thành viên l i ê n c â n đối mặt giống như thiên long lão nhân cùng thanh long sứ giả như vậy kinh khủng đ ị n h nhân đường cảnh đem cái này mới đội ngũ lấy tên gọi là sát thần tiểu đội chương một nghìn một trăm chín mươi chín sát thần tiểu đội thất đại chủ thần chương một nghìn một trăm chín mươi chín sát thần tiểu đội thất đại chủ thần dù sao vô luận là thiên long lão nhân vẫn là thanh long sứ giả vị trí chúng thần tất cả đều là cường đại thần minh sát thần tiểu đội tên như ý nghĩa chính là muốn giết chết những n à y thần minh bất quá tiểu đội thành viên đ ắ t tinh không tại nhiều nếu như không có thực lực con cứng rắn muốn gia nhập sát thần tiểu đội cuối cùng chị có thể đi làm phá hôi đương cảnh cũng không cần phá o hôi cấp bậc thành viên vì vậy toàn bộ sát thần tiểu đội tổng cộng chỉ có mấy người đ ư ờ n g cảnh xem như sát thần tiểu đội danh dự đội trưởng dù sao nhiều khi đều cần đơn độc hành động không có cách nào dẫn đầu toàn bộ tiểu đội bởi vì phân thân của hắn thực lực vẫn là muốn cường tại mọi người nếu như hắn cùng tiểu đội cùng một chỗ hành động liền sẽ có chút không thiện cũng càng dễ dàng bại lộ mục tiêu cho nên nói hắn cũng chỉ là một cái danh dự đội trưởng đến mức tiểu đội chân chính đội trưởng nhất tuyển khiến thẩm thiên lâm bọn họ rất giật mình đương cảnh thế mà để mã lợi khắc trở thành sát thần tiểu đội trưởng bất quá mọi người cũng cảm thấy hình như danh xứng với thực dù sao mã lợi khắc bản thân thực lực liền có thể lấy nửa bức chủ thần cảnh giới đánh bại hạ vị chủ thần đối mặt trung vị chủ thần cũng sẽ không có bất kỳ lo âu nào đồng thời mã lợi khắc còn nắm giữ một cái thượng vị chủ thần phân thân bởi như vậy hắn là toàn bộ cựu châu trừ đường cảnh bên ngoài thực lực nhất là cường đại giáp tình giả chứ mã lợi khắc bên ngoài sát thần tiểu đội thành viên còn có thẩm thiên lâm lý quân cùng với tiêu ân triệu thiên sách cùng thịnh lữ vũ không sai sát thần tiểu đội tăng thêm đường cảnh tổng cộng chỉ có bảy người vất quá đây cũng là toàn bộ cựu châu toàn bộ chủ thần lực lượng thậm chí trừ mã lợi khắc cùng thẩm thiên lầm cùng với ly quân ba người xem như chiến đấu chủ lực bên ngoài mặt khác ba người bọn họ chủ yếu là xem như dự bị viện trợ sẽ không tiến đi chính diện chiến đấu dù sao tiểu ân thịnh lực vũ còn có triệu thiên sách ba người bọn họ thực lực đều quá mức nhỏ yếu vẹn vẹn chỉ có thể xem như là hạ vị chủ thần để bọn họ công kích ở phía trước đối mặt cường đại thượng vị chủ thần cùng chúa tể có thể một cái đối mặt liền bị m i ể sát như vậy để bọn họ chính diện tham gia chiến đấu căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không bằng để bọn họ xem như dự bị nhân viên chủ yếu là cung cấp một chút phương diện khác trợ giúp sát thần tiểu đội chính thức thành lập toàn bộ cựu châu giáp tình giả đều có một chút động lực bởi như vậy bọn họ cũng coi là chính thức có được tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm tư cách cầu hoa tươi không cùng lúc đó đường cảnh trong đầu vang lên hết nhóc con ra ngoài thanh â m nhắc nhở hết nhóc con ra cửa đối với cái này đường cảnh bày tỏ chuyện thường ngày ở huyện dù sao một đoạn thời gian rất dài đến hết nhóc con đều không có mang về cái gì tốt lữ hành đặc sản đường cảnh không nóng này có thể hết nhóc con nhưng là rất gấp muốn mau chóng cho đường cảnh mang về vật hữu dụng đối với cái này đường cảnh bày tỏ hết nhóc con vẫn rất có hiếu tâm mặc dù đường cảnh hy vọng hết nhóc con có khả năng đi một cái cùng loại tây du ký thế giới dạng này cao đẳng thế giới hoặc là nói hết nhóc con có khả năng đi tiểu thuyết thế giới thế nhưng hắn rất rõ ràng lấy hết nhóc con hiện tại năng lực có thể lại sẽ đi ả nỉm thế giới đương nhiên cái này rất bình thường chỉ là đường cảnh hiện tại tình hình cùng ngày trước khác biệt lúc trước hắn còn yếu lúc n h hết nhóc con đi ả nỉm thế giới phó bản mang về vật phẩm cùng năng lực đối với đường cảnh đến nói vẫn rất có tác dụng hiện tại theo đường cảnh thay đổi đến càng ngày càng tương đại a nỉm i thế giới phó bản mang về đồ vật liền lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao cái này cũng không trách rét nhóc con mà là nhu cầu của hắn càng ngày càng cao thú chi có lữ hành nhà cùng với nhà kho tồn tại mới t r ư ờ n g một nghìn hai trăm giữa song phương là bằng hữu quan hệ t r ư ờ n g một nghìn hai trăm giữa song phương là bằng hữu quan hệ đường cảnh muốn tồn chữ thứ gì đều so ở bên ngoài muốn bí ẩn nhiều chỉ cần không muốn bị người khác phát hiện người khác vĩnh viễn cũng không phát hiện được mà còn lữ hành nhà còn có một cái công năng chính là có thể thông qua không gian tín đạo xuyên qua cái khác thế giới hiện nay đường cảnh đã trói chặt bàn lòng thế giới cũng chính là nói chỉ cần hắn không chủ động đóng lại chủ thế giới cùng bàn lòng thế giới không gian tín đạo như vậy hắn liền có thể tùy thời tại cái này hai thế giới ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi bất quá muốn duy trì không gian tín đạo cần tiêu phí không ít cỏ ba lá may mắn đường cảnh trong tay có không ít bí cảnh cổ phần những này bí cảnh mặc dù một chút không thể tái sinh tài nguyên đã bị khai thác xong xuôi có thể là bên trong dị t ú còn có còn lại có thể tái sinh tài nguyên có khả năng mỗi năm liên tục không ngừng đất là đường cảnh cung cấp đại lượng t à i phú chính là bởi vì như vậy đường cảnh mới có thể hào khí ngàn vạn một mực duy trì chủ thế giới cùng bàn l o n g thế giới không gian tín đạo càng quan trọng hơn một điểm đó chính là cái này hai thế giới tạo thành liên thông vạn nhất đường cảnh gặp cái gì không thể đối kháng có thể trực tiếp tiến vào bàn l o n g thế giới đường cảnh có thể đi bàn l o n g thế giới địch nhân là căn bản không có cách nào tiến vào bên trong bởi như vậy đường cảnh liền tương đương với có một cái đặc biệt an toàn không gian vô luận gặp phải như thế nào địch nhân cương đại h ã n nghị giữ được tính mạng đều là rất dễ dàng trừ phi nói hắn đều chưa kịp phản ứng liền bị người khác biểu sát trường hợp này hắn đúng là không có bất kỳ biện pháp nào bất quá đường cảnh cảm thấy địch nhân như vậy tạm thời là sẽ không để chính mình gặp phải hắn cũng sẽ càng thêm cố gắng trong khoảng thời gian ngắn thay đổi đến càng ngày càng cường đại hiện tại đường cảnh trong tay còn có hai bản tiểu thuyết thế giới của chủ vô l u ậ n là vĩnh sinh thế giới vẫn là tinh thần biến thế giới đều là rất cao cấp thế giới nhất định phải đường cảnh thực lực đạt tới chủ thần đồng thời đem ít nhóc con thực lực đồng dạng thăng cấp đến chủ thần mới có thể đi qua cái này đủ để chứng minh cái này hai thế giới thực lực mạnh đến mức nào ít nhóc con tiến vào bên trong nhất định sẽ là đường cảnh mang về rất vật phẩm hữu dụng nghĩ tới đây đường cảnh cảm thấy chính mình là thời điểm lại đi một chuyến bàn lòng thế giới ngược lại không phải là muốn hỏi lâm lôi yêu cầu chủ thần cách l ờ i này đường cảnh ngượng ngùng mở miệng dù sao hắn đã theo lâm lôi nơi đó được đến không ít chủ thần cách nếu như tiếp tục muốn chủ thần cách vậy liền có vẻ hơi quá tham lam dù sao giữa song p ư ơ n g là bằng hữu quan hệ mặc dù đường cảnh cùng ếch nhóc con đối lâm lôi bọn họ có trợ giúp thế nhưng không thể thi ân cầu báo lâm lôi nguyện ý cho hắn chủ thần cách đó là lâm lôi hảo tâm có thể đường cảnh lại không thể chủ động tiếp tục mở miệng mà còn đường cảnh cảm thấy hiện tại chính mình đã nắm giữ một cái chúa tể cấp phân thân còn có một cái chúa tể cấp thần cách hắn không cần thiết tiếp tục muốn càng nhiều thần cách đường cảnh chuẩn bị lần này đi bàn l o n g thế giới cũng là tiếp tục luyện chế một cái chúa tể cấp bậc phân thân dù sao trong tay hắn còn có một cái chúa tể cấp thần cách không có sử dụng hiện tại thiên long láo nhân dưới tay thế mà xuất hiện một cái đen ba không sông chúa tể đồng thời trung tâm thế giới bên kia còn có một cái thanh long sứ giả cái này thực lực của hai người đều rất cường đại nếu như đường cảnh chỉ có một cái chúa tể cấp bậc phân thân rất khó chống cự được áp lực lớn như vậy hắn nhất định phải tiếp tục thu hoạch được một cái mới chúa tể cấp phân thân như vậy hắn liền nắm giữ càng cường đại lực lượng cũng có thể càng có cơ hội cấp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm chương 1201, l u y ệ n chế cái thứ hai chúa tể phân thân chương 1201, l u y ệ n chế cái thứ hai chúa tể phân thân nghĩ như vậy đường cảnh không chần chờ hơi suy nghĩ liền tiến vào bản long thế giới lần này đi tới bản long thế giới đường cảnh đồng thời không có q u á i dày lâm lôi cùng vệ thần thử b ố i bối bọn họ dù sao hắn khoảng thời gian này thường thường đến bản long thế giới mà đối với bản long thế giới thần cấp cường giả đến nói liền tính mấy ngàn vạn năm không thấy mặt cũng không tính là dài đằng đắng thú chi dù cho đường cảnh đem chủ thế giới cùng bản long thế giới tốc độ thời gian trôi qua tiến hành điều chỉnh có thể là coi hắn rời đi bản long thế giới lúc hai mươi tư lợi hai thế giới thời gian liền sẽ đình chỉ cũng chính là nói đường cảnh tại một khắc trước rời đi bản long thế giới về tới chủ thế giới vô luận tại chủ thế giới trải qua bao lâu thời gian bàn long thế giới đều sẽ dừng lại vào thời khắc ấy đương nhiên ngược lại liền không đồng d ạ n g đường cảnh đi tới bàn long thế giới chủ thế giới thời gian như cũ tiếp tục vận chuyển bất quá bàn long thế giới một trăm năm chủ thế giới mới sẽ đi qua một ngày tả hữu thời gian cái này đủ để cho đường cảnh có thể tại bàn long thế giới tồn tại thời gian rất lâu đều không cần đi quan tâm chủ thế giới tình huống đi tới bàn long thế giới phía sau đường cảnh tìm tới một cái vô cùng ẩn nấp địa phương bảo đảm không có bất kỳ người nào có khả năng quay dày hắn sau đó liền bắt đầu luyện chế chúa tể cấp bậc phân thân đại khái qua không đến thời gian năm năm càng ngày càng thuận buồn sôi gió đường cảnh liền thành công luyện chế được chúa t ể cấp phân thân cái này hắn liền nắm giữ hai cái chúa t ể cấp phân thân bất quá cái này bí mật đường cảnh sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bởi vì chỉ có chính hắn một cái người biết bí mật mới sẽ càng thêm có bảo đảm bởi vì đường cảnh cảm thấy liền tính thẩm thiên lâm bọn họ sẽ không đem từ cái này chính mình được đến thông tin nói cho người khác biết có thể thiên long lão nhân là một cái không nói võ đ ư ợ c người hắn có thể sẽ dùng thủ đoạn khác đánh cắp những tin tức này cho nên không nói cho bất luận kẻ nào mới là an toàn nhất dù sao đường cảnh tinh thần lực rất cường đại t ă n g thêm hắn còn nắm giữ càng thêm cường đại không gian năng lực cái này liền làm cho chính hắn bản nhân bảo bệnh năng lực rất mạnh tại đối mặt nguy hiểm thời điểm rất dễ dàng chạy ra thăng thiên có thể là thẩm thiên lâm bọn họ lại khác biệt bọn họ mặc dù bây giờ thành chủ thần nhưng lại không có cái gì con bài chưa lật đối mặt địch nhân cường đại căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng cho nên vì bọn họ tốt đường cảnh cảm thấy vẫn là không nên đem những bí mật này nói cho bọn họ liền tại đường cảnh luyện chế tốt chúa tể phân thân chuẩn bị rời đi bản lòng thế giới lúc hắn đột nhiên nghe đến thanh âm quen thuộc đường cảnh tiên sinh n g ư ơ i làm sao vừa mới đến liền đi đạo thanh â m này đường cảnh rất xác định chính là lâm lôi nguyên bản hắn là không có ý định bay dày lâm lôi kết quả không nghĩ tới lại bị lâm lôi phát hiện chủ yếu là lâm lôi cảnh giới bây giờ có thể là so đường cảnh cao hơn phải nhiều dựa theo bản 553 long thế giới xưng ơ h ồ lâm lôi có thể là hồng n ô n g trường khống giả đường cảnh có khả năng dự cảm được đến hồng n ô n g trường khống giả hẳn là so trí cao thần còn muốn tồn tại cường đại đường cảnh cùng lâm lôi ở giữa t r ê n lệch hai cái đại cảnh giới mà còn là hai cái căn bản không có cách nào vượt qua đại cảnh giới cái này liền làm cho lâm lôi mỗi tiếng nói cử động đều để đường cảnh nhìn không tấu bất quá lâm lôi là một cái người rất tốt dù cho hắn bây giờ đã thành hồng mông trưởng khống giả đối mặt từng có qua trợ giúp đường cảnh vẫn như cũng mười phần tôn kính đem đường cảnh trở thành hắn một cái khác lao sư nguyên lai là lâm lôi ta lần này tới là vì có chuyện muốn làm cho nên không có ý định quấy dạy ngươi chương một nghìn hai trăm linh hai đường cảnh đều quen thuộc chương một nghìn hai trăm linh hai đường cảnh đều quen thuộc nhìn thấy lâm lôi đường cảnh rất khách khí lên tiếng chào hỏi mặc dù từ bối phận trên đến nói đường cảnh coi là lâm lôi chuẩn bối thế nhưng lâm lôi thực lực s o đường cảnh phải cường đại hơn nhiều cái này thế giới từ trước đến nay đều là hiện thực đối mặt cơn giả khẳng định là muốn khách khí một chút mặc dù lâm lôi hắn là một cái người ân oán phân minh thế nhưng đường cảnh cũng không thể chiếm điểm này liền đi chiếm nhân ra tiện nghi nghe đến đường cảnh trả lời lâm lôi liền hỏi đường cảnh tiên sinh ta nhìn nguyện như vậy vội vàng chẳng lẽ là ngươi chỗ thế giới phát sinh cái gì nặng đại biên cố lâm lôi cùng đường cảnh cũng coi là tương đối quen thuộc đối với đường cảnh cũng có một chút hiểu rõ có thể nhìn ra được hôm nay đường cảnh xác thực không một chút nào muốn làm chế lại thời、gian. bất quá hán thân là hồng mông trưởng k h ố n g giả lực lượng vẫn là rất cường đại dù cho không có cách nào đi theo đường cảnh tiên sinh đến đối phương thế giới nhưng muốn muốn trợ giúp đường cảnh cũng nắm giữ còn lại quanh co biện pháp ngay vậy đường cảnh cũng không có nghĩ đến che giấu lâm lôi mà là mười phần thẳng thắn liền nói tại ta thế giới kia xuất hiện một cái có thể để ta trở thành trí cao thần vật phẩm hiện tại có rất nhiều thế lực đều tại tranh đoạt ta không thể để bọn họ đạt được sau đó đường cảnh còn nói cho lâm lôi chủ thế giới đối mặt đủ loại nguy cơ khi nghe đến chủ thế giới gặp phải rất nhiều lần có thể hủy diệt nguy cơ phía sau lâm lôi cũng không khỏi đến cảm thắng nói đường cảnh tiên sinh ta lúc đầu cho rằng ta gặp phải đều tính toán rất thần kỳ không nghĩ tới ngươi gặp phải càng để cho người sợ hãi thắc p h ụ nghe đến hắn nói như vậy đường cảnh liền không để ý s u a tay đều quen thuộc nếu như ta là thế giới kêu bản thổ sinh mệnh khẳng định liền muốn bảo vệ cẩn thận thế giới của mình có thể nói đường cảnh hiện tại làm tất cả xác thực đã vượt ra khỏi bản thân hắn chức trách dù sao đường cảnh thực lực rất cường đại liền tính chủ thế giới hủy d i ệ t hắn cũng có thể chạy đến thế giới khác cũng không bởi vì chủ thế giới hủy diện liền sẽ liên quan bị tổn thất thật lớn có thể đường cảnh vẫn như cũng phải bảo vệ chủ thế giới đầu tiên hắn cảm thấy chủ thế giới là chính mình sinh tồn mười mấy năm thế giới đã thành thói quen một cái thế giới như vậy càng quan trọng hơn một điểm hắn muốn thủ hộ kiểu châu dù sao kiểu châu có rất nhiều người đều muốn đem toàn bộ thế giới kiến thiết đến càng tốt đẹp hơn đường cảnh cảm thấy bảo vệ kiểu châu chủ thế giới liền sẽ thay đổi đến càng ngày càng tốt lúc này lâm lôi liền tiếp tục mở miệng đường cảnh tiên sinh người có phiền phức ta cũng phải giúp người ta là tuyệt đối không có khả năng k h o a n tay đứng nhìn nghe đến lâm lôi lời nói đường cảnh lập tức lắc đầu ngươi đã cho ta rất nhiều chủ thần cách ta không thể tiếp tục yêu cầu ngươi đổ vật đối mặt đường cảnh cự t u y ệ t lâm lôi còn có thể dự liệu được đến nếu như nói đường cảnh là một cái lòng tham không đ á y người lâm lôi cũng không có khả năng đối hắn tôn kính như vậy vì vậy lâm lôi liền v ừ i nói ta cam đoan không cho ngươi chủ thần cách thế nhưng ta có thể cho ngươi một điểm những vật khác ngươi cũng không cần cự t u y ệ t nói xong lâm lôi liền lấy ra trí cao thần tam kiện sáo một cái là vật chất công kích trí cao thần khí còn có hai cái thì là phòng ngự trí cao thần khí một cái là phòng ngự linh hồn một cái là phòng ngự vật chất gặp tình hình này đường cảnh lập tức cự tuyệt ngươi vật này quá quý giá ta không thể nhận lấy dù sao đây chính là trí cao thần khí nha đóng vai đường cảnh đã nắm giữ một cái trí cao thần khí liền biết trí cao thần khí có cỡ nào chân quý chương một nghìn hai trăm linh ba lâm lôi nhiệt t ỉ n h lại cho tám cái chúa tể thần cách chương một nghìn hai trăm linh ba lâm lôi nhiệt t ỉ n h lại cho tám cái chúa tể thần cách hiện tại lâm lôi trực tiếp cho hắn một cái trí cao thần khí tam kiện sáo hắn không cần suy nghĩ liền muốn cự tuyệt vất quá lâm lôi lại đặc biệt kiên trì đem chi cao thần khí tam k i ệ n sáo cứ thế mà nhét vào đường cảnh trong tay đường cảnh tiên sinh ta có thể trợ giúp ngươi liền nhiều như thế ta suy nghĩ nhiều đi thế giới của ngươi cùng ngươi cùng nhau đối mặt địch nhân a nghe nói như thế đường cảnh cũng không khỏi cảm k h á i đúng vậy a đáng tiếc ta không có cách nào cho ngươi đi thế giới của ta làm khách đường cảnh cảm thấy nếu như lâm lôi thật sự có thể đi tới chủ thế giới nói không chừng liền diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân đều có thể đối phó bất quá rất đáng tiếc lữ hành nhà không gian tín đạo chỉ có thể để lâm lôi đi tới lữ hành nhà mà không thể đủ để lâm lôi đi chủ thế giới hiện nay cũng chỉ có đường cảnh hoặc là nói là hết nhóc con mang theo trở về vật phẩm có thể qua lại thế giới nói ví dụ như trạ dị dật 557 liền có thể đi theo đường cảnh cùng đi thế giới phó bản đối với cái này đường cảnh cũng không biết đến tuột cùng là vì cái gì nghĩ tới đây đường cảnh lại có một cái ý nghĩ không bằng đem trạ dị dật trang bị đến tận răng bây giờ trạ dị dật chỉ có thiên thần cảnh giới tu vi liền nửa bước chủ thần cũng chưa tới có thể nói trên thực lực xem như là rất yếu đi căn bản không có cách nào cho đường cảnh cung cấp trợ giúp rất lớn đ ư ờ dù sao hiện tại mấy phe thế lực đối siêu hạng thế giới hạch tâm nhìn chẳng chẳng đường cảnh cảm thấy cho dù là chính mình muốn đến tay cũng vô cùng khó khăn dù sao hán thực lực đã không bằng thiên long lão nhân cũng không bằng trung tâm thế giới cờ giả chỉ là đường cảnh biết rất nhiều thứ đều là muốn đi tranh thủ nếu như không tranh thủ lời nói rất có thể liền sẽ đối mặt thai họa ngập đầu dù sao thiên long lão nhân cũng không phải loại lương thiện đường cảnh đã biết đối phương rất nhiều bí mật chờ thiên long lão nhân khôi phục trí cao thần tu v i nhất định sẽ đối đường cảnh giết người diệt khẩu điểm này đường cảnh cũng là thăm dò thiên long lão nhân thật lâu mới rốt cục xác định t h ú n g chi trung tâm thế giới bên kia cường giả sẽ liên tục không ngừng giáng lâm đến chủ thế giới dù cho siêu hạng thế giới h ạ c h tâm đã biến mất nói không chừng trung tâm thế giới cũng không có khả năng hoàn toàn cắt đức cùng chủ thế giới liên hệ cái này liền để đường cảnh càng thêm cảm thấy phiền não rồi chỉ là tất cả những thứ này, đường cảnh đều không có người khác kể ra. bây giờ nhìn thấy lâm lôi, liền cùng đối phương rất sung sướng nói một lần. nghe đến đường cảnh lời nói, lâm lôi cũng cảm thấy rất im lặng. vì cái gì chủ thế giới sẽ gặp phải nhiều như vậy nguy cơ. chỉ là hắn muốn giúp đỡ, lại hưu tâm vô lực. nghĩ tới đây, lâm lôi liền mười phần đại khí vô vô bộ ngực. đường cảnh tiên sinh, ngươi còn cần hay không chúa tể cấp thần cách. ta có thể lại cho người tám cái. nghe xong lời này, đường cảnh có chút ngượng bùng, ngươi đều cho ta hai cái chúa tể cấp thần cách. ta cảm thấy ta không thể tiếp tục yêu cầu. đối với cái này, lâm lôi liền cười nói không có quan hệ ta là hồng mông trưởng khóng giả chế tạo chủ thần cách hoàn toàn không thành vấn đề sẽ không có tổn thất gì ngươi có thể không cần tự tuyệt đối mặt lâm lôi nhiệt tình đ ư ờ n g cảnh cuối cùng chỉ có thể đáp ứng bất quá lâm lôi lại nói ra muốn chế tạo tám cái chúa tệ cấp bậc thần cách còn phải cần một khoảng thời gian nói bốn chương một nghìn hai trăm linh bốn đường cảnh kế hoạch tăng lên trạ dị g i ậ t thực lực chương một nghìn hai trăm linh bốn đường cảnh kế hoạch tăng lên trạ dị g i ậ t thực lực ngươi lần sau đi tới nơi này ta lại cho ngươi nghe xong lời này đường cảnh nhẹ gật đầu không có quá nhiều nghi vấn mặc dù đợi đến đường cảnh trở lại chủ thế giới thời điểm bàn l o n g thế giới thời gian liền sẽ bị ngưng kết thế nhưng lâm lôi cùng một người khác biệt lâm lôi là hồng mông trưởng không giả là có thể siêu thoát bàn l o n g đời giới tồn tại cho nên nói thời gian cùng không gian quy tắc đối lâm lôi không cách nào tạo thành trói buộc chính là bởi vì biết điểm này đường cảnh mới rất sảng khoái nhẹ gật đầu hai người lại nói chuyện với nhau một phen đường cảnh liền quay trở về chủ thế giới chờ trở, trở lại chủ thế giới đường cảnh một cái thuấn di đi tới cựu châu g i á tỉnh giả căn cứ xem xét tình huống bởi vì hiện nay cựu châu chiến thuật là yên lặng quan sát biến hóa cho nên nói cựu châu giác tỉnh giả đều đang giám thị bắc cực đại lục tình huống bởi vì vô luận là thiên long láo nhân vẫn là trung tâm thế giới thanh long sứ giả bọn họ đều thuộc về tương đối cứng nhắc cường giả cho nên nói đối với chủ thế giới khoa học kỹ thuật rất xem thường hoàn toàn quên đi tại chủ thế giới bên này còn có vệ tinh giám sát thủ đoạn liên quan tới điểm này vừa vặn đường cảnh lúc trước cũng chưa kịp nói cho thiên long láo nhân điều này dẫn đến không có bất kỳ người nào biết bắc cực đại lục tình huống hoàn toàn ở cựu châu khống chế bên trong phát hiện song phương đều cách xa bắc cực đại lục cựu châu giác tỉnh giả cảm thấy vẫn là rất yên tâm đương nhiên đường cảnh rất rõ ràng hiện tại song phương cách xa bắc cực đại lục khẳng định là bởi vì xảy ra biến cố gì chỉ là hắn không hề rõ ràng mà thôi thiên long lão nhân bên này là vì quyết định đích thân xuất thủ cho nên tại làm công tác chuẩn bị dù sao thiên long lão nhân nhận đến thiên đạo quy tắc gáp chế hắn khẳng định không thể tùy tiện xuất thủ nếu như trước thời hạn tiến hành chuẩn bị như vậy xuất thủ phía sau chỗ trả ra đại giới cũng sẽ giảm xuống rất nhiều chính là bởi vì dặn g này thiên long lão nhân mới không có lập tức liền xuất thủ đến mức thanh long sứ giả bên kia chúng thần thực lực bây giờ khẳng định là không bằng thiên long lão nhân bọn họ chuẩn bị nên đón mặt khác ba vị chúng thần điện sứ giả giáng lâm đến chủ thế giới đợi đến bốn đại sứ người cùng lúc xuất hiện muốn cấp đoạt siêu hạng thế giới hạnh tâm khẳng định liền dễ dàng nhiều lắm kỳ thật liên quan tới những này đường cảnh mặc dù không hề rõ ràng tình huống cụ thể có thể hắn cũng có thể đoán được trong đó lợi hại quan hệ chỉ là đường cảnh tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt dù cho tăng thêm mới vừa từ bản long thế giới luyện chế ra đến chúa tể cấp phân thân c ầ u hoa tươi không đường cảnh cũng chỉ có hai cái phân thân đạt tới chúa tể cấp phi bảy lư phát bảy bái hào chỉ phi bốn nói một sáu bài bảy bài một phát năm năm váy quần bảy nhỏ sáu bài phát nếu như không phải là bởi vì hắn nắm giữ bốn thanh trí cao thần khí thậm chí liên tranh đoạt siêu cấp thế giới hạch tâm cơ hội đều không có đối với đồng dạng chủ thần đến nói muốn có được một cái trí cao thần khí quả thực là muôn vàn khó khăn thậm chí đối với chúa tể cấp cường giả đến nói muốn thu hoạch được trí cao thần khí cũng cũng không dễ dàng có thể là lần này tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm chúa tể cấp cường giả nếu như không có trí cao thần khí căn bản liền không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh đường cảnh rất vui mừng chính mình lúc trước cùng lâm lôi bọn họ đánh tốt quan hệ cho đến nói hắn mới có thể như vậy nhẹ nhõm liền thu hoạch được trí cao thần khí tại phát hiện tất cả không có gì thường về sau đường cảnh chuẩn bị trở về phong thần học viện biệt thự tiếp tục bế quan tu luyện đương nhiên trước đó đường cảnh cũng cho một mực đang chơi trò chơi cha di dơ chế định huấn luyện kế hoạch dù sao cha di dơ có thể là đường cảnh sùng vật hiện tại chủ nhân đều như vậy chăm chỉ thân là sùng vật còn không cố gắng tu luyện vậy liền không nói được h ú n g chi cha di dơ thực lực hiện tại có chút theo không kịp đường cảnh mới chương một nghìn hai trăm linh năm tệ kèn diệu la thăm hỏi chương một nghìn hai trăm linh năm tệ kèn diệu la thăm hỏi trên cơ bản không thể cung cấp cái gì hữu hiệu trợ giúp đ ư ờ n g cảnh cảm thấy trạ di dật xem như tồn tại đặc thù cũng giống như mình có thể qua lại thế giới phó bản như vậy nếu như trạ di dật không đổi cường đại liền sẽ càng ngày càng mất đi tác dụng đối mặt chủ nhân phân kèm theo trạ di dật đương nhiên sẽ không chút do dự chấp hành từ một điểm này có thể nhìn ra trạ di dật thật là một cái rất tốt sùng vật mặc dù nó có chút tham ăn còn có chút ham chơi thế nhưng đối mặt đường cảnh bất kỳ quyết định gì cũng sẽ không có câu đoán nào đều sẽ lập tức làm theo bởi vì như thế đương cảnh mới sẽ đối với chính mình cái này sùng vật rất quan tâm dù sao tốt như vậy sủng vật muốn thu hoạch được cái thứ hai cũng không dễ dàng đang lúc đường cảnh sắp xếp xong xuôi t r ả dị g i ậ tất t cả phía sau trong đầu của hắn vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở hết nhóc con tiểu đồng bọn tập kèn d i ữ la trước đến thăm hỏi có hay không lập tức tiến hành tiết lãi nghe đến thanh â m nhắc nhở đường cảnh vẫn là rất kinh ngạc dù sao d i ữ la xem như là đường cảnh đệ tử duy nhất hiện tại sang đây xem chính mình hắn vẫn rất cao hứng vì vậy đường cảnh không chút do dự tiến vào lữ hành nhà hắn vội vàng mở ra lữ hành nhà cửa lớn đường cảnh lại thấy được cái kia đáng yêu lại cố gắng nữ hải giữ la không nghĩ tới ngươi có thể đến chỗ của ta làm khách thật sự là hoan nghênh ngươi à nghe đến đường cảnh lời nói cửa ra vào thiếu nữ đặc biệt hưng ơ phân ôm lấy đường cảnh lao sư ta thật tốt nghĩ ngươi nha ta cũng là bởi vì quá muốn ngươi mới quá tới thăm ngươi đương nhiên d i ữ la sở dĩ ôm lấy đường cảnh cũng không có còn lại tâm tư trong lòng nàng đem đường cảnh trở thành lao sư của mình đồng dạng yêu quý chỉ bất quá bởi vì quá mức nhớ đường cảnh mới sẽ nhịn không được ôm đi lên đây là một loại rất thuần túy tình cảm ngươi đều bao lớn một người làm sao còn giống hải từ đồng dạng nhanh đi và ngồi đi nói xong đường cảnh liền để d i ễ u la vào phòng sau đó tại trên ghế s o f a ngồi xuống nhìn thấy đường cảnh lữ hành nhà như vậy xa hoa so rất nhiều biệt thự còn muốn xa hoa vô số lần d i ễ u la nhịn không được nói ra nguyên lai、like, lão sư nhà ngươi rất có tiền à, ta mới biết được đây dù sao lữ hành nhà biến hóa thực sự là quá lớn cho nên d i ễ u la mới sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy ngay vậy đường cảnh cười nói ra đúng vậy à, ngươi nói có đạo lý nhà ta xác thực rất có tiền đường cảnh hiện tại là cựu châu thật chiến thần phía dưới có vô số bí cảnh cổ phần của cải của hắn có thể nói toàn bộ chủ thế giới không ai bằng tuyệt đối coi là chân chính nhà giàu nhất nói đường cảnh nhà có tiền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đó lấy đường cảnh liền từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra hai ly tốt nhất phổ nhị trà một ly thả ở trước mặt mình một ly đưa cho d i ữ la mau chạy tới uống một n g ụ m trà a đây chính là phổ nhị trà ngươi có lẽ không uống quá nghe đến đường cảnh nói như vậy d i ữ la mắt sáng rực lên dù sao lão sư cho đồ vật khẳng định là đồ tốt d i ữ la lập tức liền uống một b ụ n trà sau đó nàng liền phát hiện tại trong nước trà thế mà ba không còn có nồng đậm năng lượng gặp tình hình này đường cảnh cười giải thích nói cái này phổ nhị trà mặc dù là lá trà bình thường bất quá ta lại dùng chủ thần chi lực tiến hành đ ị a đặt cho nên mới sẽ ẩn chứa đại lượng năng lượng nghe nói như thế d i ễ u la lập tức giơ ngón tay cái lên không hổ là lao sư quả nhiên rất lợi hại tại d i ễ u la trong lòng lao sư của nàng là không gì làm không được chương một nghìn hai trăm linh sáu hào phóng đường cảnh đưa d i ễ u la lễ vật chương một nghìn hai trăm linh sáu hào phóng đường cảnh đưa d i ễ u la lễ vật là thế giới này bên trên tối cường đại người đương nhiên nếu như đường cảnh biết dữ la trong lòng là nghĩ như vậy khẳng định sẽ rất lắc đầu bất đắc dĩ dù sao đường cảnh thực lực bây giờ liền trí cao thần cũng chưa tới so hắn cường đại người số lượng còn có rất nhiều chỉ là những lời này đường cảnh đồng thời không chuẩn bị cùng d i u lan nói dù sao đối phương cũng còn không coi trưởng thành không cần thiết thủ quan rót loại này sự t ì n h đ ư ờ n g cảnh rất tùy ý uống một b ụ n trà sau đó nhàn nhạt mà hỏi nói đi ngươi tìm đến ta có chuyện gì đ ư ờ n g cảnh đối với chính mình cái này tiểu đệ tử tính cách vẫn là hiểu rất rõ đối phương tìm đến mình khẳng định không đơn thuần là hai mươi tư nhớ chính mình đương nhiên đường cảnh cũng rõ ràng dữ la đối với chính mình cái này lão sư vẫn là rất thích cho nên nói nhớ khẳng định cũng là trong đó một cái rất trọng yếu lý do chính là bởi vì như vậy đường cảnh không ngại trợ giúp dữ la giải quyết một vài vấn đề ngay vậy dữ la liền lập tức nắm lấy đường c ả n h tay vừa đi vừa về lăng lư ta liền biết lao sư tốt nhất nhìn thấy dữ la đang làm đ ú n g đường cảnh cũng là có chút chịu không nổi vì vậy hắn liền để dữ la tại trên ghế s o f a ngồi xuống sau đó tiếp tục nói có vấn đề gì liền lập tức nói bỏ qua cơ hội ta cũng sẽ không giúp ngươi nghe xong lời này dữ la cũng lên lập tức liền nói lão sư kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì ta chính là muốn hướng ngươi thỉnh giáo âm dương thuật ta hiện tại âm dương thuật đã đến b ì n h cảnh nghe đến d i u la vấn đề đường cảnh mới nhớ tới nguyên lai mình chỉ là d i u la âm dương thuật lao sư hắn nhớ tới chính mình lúc trước hình như d ạ y qua d i u la thức thần phá quân vì vậy đường cảnh liền nhẹ gật đầu đã như vậy vậy ta khẳng định muốn trợ giúp ngươi dù sao hiện tại đường cảnh thực lực đã đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng cho dù hắn không hề am hiểu âm dương thuật nhưng muốn muốn diện hóa ra âm dương thuật cũng không phải là rất khó khăn vì vậy đường cảnh hoa một phút đồng hồ thời gian cuối cùng đem chính mình em dương thuật trình độ đạt tới thiên thần t ầ n g thứ dù sao d i ễ u la thực lực rất yếu khoảng cách muốn trở thành thần minh còn kém lâm môn một chân như vậy đường cảnh dạy bảo d i ễ u la vẫn là rất dễ dàng hai người cứ như vậy hoa hơn nửa ngày thời gian đường cảnh là d i ễ u la giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đón lấy d i ễ u la trên thân bạo phát ra cường đại quy tắc chi lực đường cảnh liền thấy chính mình cái này đ ệ tử thực lực đạt tới thần minh t ầ n g thứ đặt ở lù ra di hi ổng thế giới vậy coi như là như thần tồn tại so với lúc trước a b e n o s ả y m ẹ còn muốn cường đại mở to mắt d i ễ u la vô cùng cung kính đối đường cảnh hành lễ đa tạ lao sư giúp ta một chút sức lực d i ễ u la rất rõ ràng nếu như chỉ là dựa vào nàng một người lĩnh ngộ muốn đột phá bình cảnh rất có thể cả một đời đều làm không được nếu như không thể đột phá bình cảnh trở thành thần minh d i ễ u la tuổi thọ là có hạn mà bây giờ trở thành thần minh d i ễ u la sẽ có mười vạn năm sinh mệnh năm trăm sáu mươi ba đường cảnh đỡ dậy d i ễ u la cười nói ngươi có thể là đệ tử của ta ta làm sao có thể không giúp ngươi không muốn tạ ơn tới tạ ơn lui nghe đến đường cảnh nói như vậy dữ la lại cao hứng đúng đ i u ta liền biết lao sư ngươi thật tốt nghe đến thiếu nữ dễ nghe thanh â m đường cảnh tâm tình cũng tốt hơn nhiều vì vậy đường cảnh lại đối d i ễ u la nói ra nhìn ngươi biết đ i ề u như vậy phân thượng ta lại đưa ngươi một cái lễ vật đi nghe đến lao sư của mình thế mà muốn đưa chính mình lễ vật d i ễ u la có thể sướng đến phát dồn rồi, rồi phải biết lao sư có thể là rất ít tiễn đưa người đồ vật mà còn một khi đưa khẳng định không phải cái gì vô dụng đồ chơi nhỏ chương 1207, siêu h ạ n g thế giới hạch tâm hắn là tình thế bắt buộc chương 1207, siêu hạm thế giới hạch tâm hắn là tình thế bắt buộc mà là chân chính hữu dụng bảo vật cái này để giữ la làm sao có thể không vui đâu đường cảnh chuẩn bị đưa cho giữ la là phiên bản thu nhỏ tứ hồn ghi ổ cụ hoặc là nói là tứ hồn ghi ổ cụ khẳng định là sẽ không cho giữ la hắn cho giữ la là dùng tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng chế tạo ra tứ hồn ghi ổ cụ mặc dù loại này mê ngơi ư tứ hồn ghi ổ cụ không hề như chân chính tứ hồn g h ổ cụ tác dụng rất lớn bất quá đối với thần minh mà nói cũng rất hữu dụng tiện tay liền chế tạo ra mê ngơi bản tứ hồn g h ổ cụ đường cảnh liền giao cho dữ la món bảo vật này có thể để ngươi nắm giữ thần minh đồng dạng lực lượng sẽ để cho ngươi không gì làm không được mặc dù đường cảnh nói có chút khoa trương bất quá đối với dữ la cái này tầm thứ đến nói thật sự chính là có khả năng không gì làm không được nghe vậy dữ la thật cao hứng nhận lấy đường cảnh đưa cho hắn lấy vật cảm ơn lão sư ta thật rất thích vô luận mê ngươi bản tứ hồn ghi ổ cụ tác dụng có hay không đường cảnh nói như vậy thần kỳ có thể lại dữ la trong lòng lão sư đưa quả cho mình đó chính là tốt nhất dù cho chỉ là một cái vật phẩm trang sức nàng đều sẽ rất tốt trên tảng nhìn thấy dữ la thích đường cảnh cũng rất cao hứng thời gian kế tiếp đường cảnh liền mang theo dữ la tại lữ hành nhà các nơi chơi đ ù a dù sao hiện tại thăng cấp phía sau lữ hành nhà có thể nói so với bình thường hào trạch còn muốn hào phú không chỉ có sân gôn sân bóng sân bóng rổ cầu lông tràng tennis tràng thậm chí còn có bể bơi sân chơi đủ kiểu giải trí cơ sở quả thực là cái gì cần có đều có vừa bận dữ la đi tới nơi này đường cảnh khẳng định muốn mang nàng thể nghiệm một phen hai người đầu tiên là chơi một chút cú rơi vô cực cái này để d i ễ u la cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kích thích mặc dù d i ễ u la thực lực bây giờ đã tới thần minh tầm thứ có thể n à n g dù sao chỉ là một cái thân thể mảnh mai âm dương sư âm dương sư dù cho rất mạnh nhục thể vẫn không có cường đại như vậy dưới tình huống bình thường d i ễ u la nếu như từ chỗ cao n h ả y xuống khẳng định sẽ sử dụng âm dương thuật để chính mình bảo trì cân bằng cũng không thật thể nghiệm đến loại kia mất trọng lượng cảm giác thể nghiệm tốt cụ rơi vô cực về sau đường cảnh lại mang dữ la thể nghiệm thuyền hại tặc trờ một chút đủ kiểu dạo chơi cơ sở hai người còn cùng một chỗ đánh một cục bóng bàn cuối cùng đ ư ờ n g cảnh lại cùng d i ễ u roi lên nhìn ba d điện ảnh cái này để d i ễ u la sướng đến phát d ồ i rồi dù sao d i ễ u la thế giới kia khoa học kỹ thuật phát triển còn không có đạt tới ba d t ầ n g thứ lần thứ nhất tiếp xúc ba d điện ảnh d i ễ u la cảm thấy đặc biệt thần kỳ bất quá thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi thúng chi đ ư ờ n g cảnh còn muốn ứng đối thiên long lão nhân cùng trung tâm thế giới điện nhân tự nhiên không có khả năng tiêu phí quá nhiều thời gian tại lữ hành nhà đến mức d i ễ u la cùng đường cảnh chơi gần như nguyên một ngày nàng cũng đặc biệt cao hứng vì vậy rất hài lòng cùng lao sư của mình lên tiếng chào sau đó tiêu s á i tiến vào không gian tín đạo rời đi lữ hành nhà nhìn thấy dữ la li mở thân ảnh đường cảnh cũng rất vui vẻ cười hắn cảm thấy mỗi cách một đoạn thời gian liền có quen thuộc tiểu đồng bọn cùng chính mình ôn chuyện thật là một kiện rất làm cho người khác vui vẻ sự tình cái này để hắn tại đối mặt chủ thế giới các loại nguy cơ thời điểm cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm bất quá đường cảnh biết mình bây giờ thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu phần mộ không thể trầm mê ở loại này giả tạo yên tĩnh bên trong nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới có thể cho nên nói đối với chủ thế giới xuất hiện siêu hạng thế giới h ạ n tâm hắn là tình thế bắt buộc một nghìn h r ă m linh t chủ thần cụ thể cảnh giới một nghìn h r ă m linh t chủ thần cụ thể cảnh giới bất luận kẻ nào cũng không thể cùng hắn cướp cho dù là thiên long lão nhân cũng không thể cho dù là chủ thế giới cờ ư n g giả, cũng không được giữ la li mở lữ hành nhà sau đó không lâu đường cảnh đồng dạng rời đi lữ hành nhà sau đó b ả n thể của hắn bế quan tu luyện mà phân thân của hắn thì là chú ý tới bắc cực đại lục bên kia siêu hạng thế giới hạch tâm tình huống cụ thể cùng lúc đó tại cung điện giới đất thiên long lão nhân cuối cùng chuẩn bị xuất thủ dù sao thiên long lão nhân cảm thấy siêu hạng thế giới hạnh tâm vẫn là càng sớm thu hoạch được càng tốt hưu chi không chỉ có trung tâm thế giới trúng thần điện nhìn c h ă m c h ă m còn có một cái đường cảnh trong bóng tối vũng nước đục sờ năm trăm sáu mươi ba cá thiên long lão nhân mặc dù không đem đường cảnh thực lực để vào mắt nhưng hắn cũng biết nếu như không cẩn thận thật đúng là có khả năng tại lận thuyền trong m ư ơ n g không thể xem thường bất kỳ kẻ địch nào đây là thiên long lão nhân kinh lịch vô số lần chiến đấu đạt được kinh nghiệm cho dù đường cảnh thực lực vô cùng không đáng chú ý có thể thiên long lão nhân vẫn như cũ cảm thấy cần cẩn thận đối đãi vì vậy thiên long lão nhân liền đối hắc hà chúa tể nói ra chúng ta nhanh xuất phát tiến về bắc cực đại lục đi nói xong hai người hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bắc cực đại lục bởi vì lúc này bắc cực đại lục bên này đồng thời không có bất kỳ người nào cho nên nói hai người đến cũng không có gây nên bất kỳ động tác gì thế nhưng thực tế tình huống nhưng lại không phải như vậy đầu tiên chính là chủ thế giới trên không vệ tình lập tức liền phát hiện bắc cực đại lục tình huống bên này các loại hình ảnh trực tiếp t r u y ề n đến cựu châu giáp tỉnh giả căn cứ gặp tình hình này phụ trách dám khống vệ tinh độ giống giáp tỉnh giả lập tức la o lên có độc tĩnh bắc cực đại lục trên không có độc tính h à thế thế, nghe xong lời này bên cạnh hắn ly quân cũng nhẹ gật đầu như loại này tung hoành vô số năm cường giả khẳng định đều là có át chủ bài may mắn đường cảnh chiến thần ngươi vừa bắt đầu liền không có tin tưởng hắn một bên triệu tiên sách cũng cười hì hì nói ra cái kia lão gia hỏa khẳng định không biết chúng ta đã đem toàn bộ bắc cực đại lục giám sát hắn hiện tại có hành động chúng ta đều có thể rõ rõ ràng ràng biết mấy tâm tình của người ta đều rất kích động bọn họ phảng phất cảm giác đã đem tất cả nắm giữ ở trong tay bất quá lúc này thịnh l g ư ợ c vũ nhưng là nói một kiện rất hát mọi người nước lạnh có thể dù cho chúng ta có khả năng nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn cũng không có cách nào đối phó hắn nha dù sao thiên long lão nhân mạnh đến mức nào tại không có đích thân thể nghiệm qua phía trước không có bất kỳ người nào biết liền xem như đường cảnh bản nhân cũng không dám đi cực thiên long lão nhân thực lực trong tay hắn là có hai cái chúa tệ cấp phân thân có thể là một khi xảy ra bất chắc nói không chừng liền sẽ nhẹ nhõm bị người miễu sát đường cảnh đồng thời không dám mạo hiểm bởi vì đường cảnh loáng thoáng phát hiện hình như tại chủ thần cảnh giới phân chia cũng không có đơn giản như vậy vẫn là có một vị nửa b ư ớ c chủ thần đối đường cảnh nói ra đường cảnh tiên sinh chủ thần cảnh giới kỳ thật không chỉ là chúa tệ nghe đến hắn nói như vậy đường cảnh t o mò hỏi ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút chủ thần cụ thể có bao nhiêu cảnh giới sao